phó tư nguy thấy nàng một bộ phải về nhớ một hồi mới nhận ra chính mình bộ dáng cắn chặt răng trên dưới đánh giá hạ cười nhạo nói thật là thần kỳ ngươi không đi theo cố tự tới ngược lại đi theo cô ưu tới không phải là các ngươi thật sự bẻ đi vẫn là ngươi khinh thường cố tự ăn cơm mềm tính tình quang hắn biên trưởng hy không vui mà ninh khởi mi bất quá nàng đối người này ấn tượng rất kém cỏi lúc này nơi đây càng là không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều Cho nên mặc dù hắn lời nói giống như có không ít tin tức, nàng vẫn là không thèm để ý, đối cô yêu nói, đi thôi. Phó tương nguy trên mặt giữ tận trận lóe, nghiêng vượt một bước ngăn lại bọn họ, ngươi còn không có trả lời ta. Nếu không ta kêu một tiếng, làm hắn tới cùng các ngươi giảng co. Lại mắt lẽ khinh thường, ta nói các ngươi chính là bẻ cũng không cần tìm tới như vậy cái lao nam nhân đi. Trên đời này lại không phải trừ bỏ hắn cố ra liền không nam nhân khác. Biên trường Hy chậm rãi hít một hơi, nhìn cô ưu cô ưu người này có phải hay không đầu góc có vấn đề? Phó tương nguy sắc mặt chính là trầm xuống, biên trưởng Hy lạnh đạm nói, ta như thế nào đều không liên quan chuyện của ngươi, suốt ngày chẳng lẽ đều không có việc gì làm gì, đều nhàn đến vì người khác nhọc lòng tình cảm tranh cãi. Biên trường Hy, phó tương nguy âm mặt, tiếp theo liền tà khí cười, liên tục gật đầu, không tồi, không tội. Đổi cái nam nhân liền kiêu ngạo đi lên, cảm thấy thoát ra phó hệ liền có thể không đem ta để vào mắt. Gió chiều nào theo chiều ấy cũng không như ngươi nhanh như vậy. Biên trưởng hy mắt hạnh một trường, trong ngực tức giận của cuộn, hắn ý tứ này là trước đây chính mình ở trước mặt hắn liền không lương ngôn gối, liền tất cung tất kính, chính là phó hệ nô tài, sau đó hiện tại phản bội ra tới liền vinh váo tự đắc. ăn nói bữa bãi đổi trắng thay đen sao đây là? Nàng giận cực phản cười. Ở cô ưu muốn động tác phía trước tiến lên một bước xả ra phó tư nguy cổ áo, lạnh leo nói, ta cũng không biết ta khi nào thành phó hệ thành viên, ngươi loại này xả ra vài phần nhan sắc coi như chính mình thiên hạ đệ nhất mặt hàng ta bất luận cái gì thời điểm cũng chưa để vào mắt quá, ta khuyên ngươi nhắm lại sú miệng, bằng không ta mặc kệ ngươi họ phó vẫn là họ chính, ta sẽ làm ngươi bị chết rất đẹp. Phó tư nguy nhất thời sửng sốt Chờ phản ứng lại đây liền cảm giác một cổ nóng rực một cổ giá lạnh dòng khí đâm vào thân thể, hắn đang muốn ném ra biên trường hy, trong đầu lại bỗng nhiên đau xót, trước mắt liền mơ hồ. Hảo hảo hưởng thụ đi. Biên trường hy nói xong cuối cùng một câu, đem hắn đẩy hắn liền lảo đảo mà một mông ngồi dưới đất, ôm đầu cả người run rẩy không thôi. Nàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người này như vậy vô dụng, nàng vừa rồi đem băng hỏa hai loại thuộc tính rót đến trong thân thể hắn. Tương lai ít nhất mấy ngày nội, hắn liền chờ ngày đêm nhận hết băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vào đi. Nhưng mà nàng không biết, liền ở kia một khắc, một sợi tinh thần lực đánh vào phó tư nguy trong đầu, hắn đột nhiên hai đầu bờ ruộng đau, không hề sức phản kháng cũng là vì bị tinh thần lực công kích. Cố hữu dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, hướng phía sau một bên đầu, theo ở phía sau thủ hạ liền bay nhanh mà đem phó tư nguy ra xa. Nơi này là cái chỗ ngoạn. Lại có cây cối bóng dâm che đậy, không có vài người chú ý tới nơi này, hắn phía đối diện trường hy nói, đi thôi. Thần xác chi nhẹ nhàng lãnh đạo. phảng phất biên trường hy không có đã làm không thuộc nữ sự, hắn làm người lộng đi cũng chỉ là một con phiền lòng rồi bỏ. Biên trường hy ra khẩu khí. Lại vẫn là nhịn không được hỏi, hắn lời nói mới rồi là có ý tứ gì. Ở người khác trong mắt, ta chính là phó hệ phía dưới người, giúp bọn hắn làm việc xem bọn họ sắc mặt. Chuyện này, ngươi vẫn là chính mình hỏi cố tự đi thôi. Bọn họ đi vào hậu hoa viên, ở chỗ này chơi đùa đều là người trẻ tuổi, mặt thế lúc sau này đó phú quý con cháu tuy rằng không có như thế nào nghèo túng khổ sở, đều có thể nhận tử tuyệt đối là so ra kém từ trước. Trước kia chính trị đấu tranh, lục đục với nhau lại rất thiếu trực tiếp nguy hiểm cho sinh mệnh các loại cạnh tranh. Hiện tại rất nhiều đều phải lấy mệnh tương bác mới có thể tránh đến một cái tốt địa vị cùng sinh tồn hoàn cảnh. Một ít ở gia tộc của chính mình thế lực tương đối như thế, cơ hồ cách một đoạn thời gian đều phải đi ra ngoài cùng tang thi tác chiến, cùng biến dị thú tác chiến, muốn tìm được thân, càng nhiều sinh hoạt tài nguyên, bằng không cũng chỉ phải bị có ưu thế đối thủ đạp lên dưới chân, cẩu thả độ nhật. Nam có như vậy một cái thả lỏng thời điểm, hơn nữa rượu và đồ nhắm đều không cần chính mình gánh nặng, bởi vậy nơi này không khí tốt đẹp, mỗi người tay cầm chạm ẩn hoặc là bưng điểm tâm, nếu không điểm, cao cấp xì gà ở các nơi đàm tiếu một nam một nữ hai cái người hầu trên tay bưng đại đại khay một cái mặt trên là cắt thành tiểu cánh quả cam một cái là dưa hà mì thanh long dưa hấu chờ cắt thành phiến trái cây từ pha lê hành lang giải hạ đi qua ngồi ở chỗ kia đàm tiếu mọi người liền dừng lại câu chuyện thực hưng phấn mà đi cắm trái cây ăn vẫn là hoa hủy hội có nội tình lúc này cũng liền bọn họ còn có như vậy mới mẻ trái cây chính là Nhà của chúng ta kho lạnh những cái đó trái cây rau dưa, tấm tắc, đều héo ba khanh, hiện tại liền tưởng cùng hoa hủy hội mua chút trái cây sung sung trường hợp, tặng lễ cũng đẹp à, các ngươi có hay không phương pháp? Thôi đi. Nhân ra là không cấp được vài mẫu ruộng lúa mới bao hạ thế lực khác chướng mắt vườn trái cây, bất quá nghe nói năm trước giảm sản lượng 2 phần 3. Sang năm có lẽ liền này đó trái cây chúng ta đều ăn không được. Biên trưởng Hy nghe đến mấy cái này lời nói dưới chân hơi đốn, hướng kia hai chỉ nháy mắt bị cướp sạch trên khay nhìn lại. Lúc này lại một cái mang thứ thanh âm truyền đến, các ngươi nghe nói không, lần trước nhao biến dị thụ sự kiện, hoa hủy hội vườn trái cây thiếu chút nữa bị săn bằng. Hắc hắc, lúc ấy xe nâng đều chạy đến, mấy cái lao ra hỏa ra tới gầm rú nửa ngày mới cho bảo hạ tới, trước kia nhiều ngày lý vạn cơ ra hỏa A, hiện tại vì mấy cây cây ăn quả khóc thiên thường địa. Người chết ta. Nói ra lời này thanh niên ăn mặc áo sơ mi bông, không thành thật mà kiểu chân, trong tay một ly rượu vang đỏ không ngừng loạn choạng. những người khác không nghĩ cũng không hảo tiếp hắn lời này, khai một cái khác đề tài, nghe nói gần nhất lại có không ít một hệ mất tích, các ngươi nói sao lại thế này a? Một cái hoàng váy thiếu nữ vội vàng nói tiếp, phải không phải không, một hệ mất tích. Là chuyện như thế nào? Ngươi không biết. thật lâu trước kia ngoại thành một hệ dị năng giả liền thường thường có mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. gần nhất chúng ta nội thành cũng bắt đầu có một hệ mất tích, bởi vì không phải cái gì quan trọng người, tin tức vẫn luôn không có tuôn ra tới. một cái cứng nhắc phát nam nhân treo gẻ hoàng váy thiếu nữ, đúng rồi, ngươi vừa rồi nhắc mãi nữ nhân kia chính là gần nhất lừng lẫy nổi danh một hệ biên trưởng hy đi, hắn nếu là xảy ra chuyện ngươi liền cao hứng đi. hư, ngươi nhỏ giọng điểm. cố bốn nhưng ở trên lầu đâu. kia có quan hệ gì? Ta chính là tùy tiện nói nói, hắn còn có thể xuống dưới đánh ta. Hắn gần nhất cầu người cầu được khẩn đâu, dám đáp tội ai? Cứng nhắc phát ngược lại lại nói, này cố tự thật đúng là hảo mệnh, đều nói hắn chết ở bên ngoài, hắn bỗng nhiên lại về rồi, thuộc hạ mười mấy vạn người, chúng ta giống nhau thế ra giống nhau bối cảnh tuổi, ai thủ hạ có mười mấy vạn người a? Nghe nói phó hệ còn muốn giao cho trên tay hắn, tuy tuy tiện tiện quải cái cái bô cũng là ngũ giai một hệ con mẹ nó chuyện tốt bị hắn chiếm hết ngũ giai một hệ thực ghê gớm sao hoàng váy thiếu nữ cười lạnh nói không thể cho chúng ta sử dụng cùng rác rưởi lại có cái gì hai dạng nàng như vậy thanh danh vang dội nói không chừng ngày nào đó đã bị người ám sát rớt đoạt nhưng đều đánh ra đầu điều đâu không biết nhiều ít một hệ đem nàng hận chết biên trường hy chọn hạ mi kia hoàng váy thiếu nữ không cần phải nói chính là minh tứ tiểu thư bên người nàng còn có cái kia minh nhị không ngừng nhỏ giọng nói tứ mọi người đừng nói nữa sau đó tổng bị chừng mắt quát lớn một bộ muốn ngăn cản mỗi mỗi nói những lời này nhưng lại vô pháp ngăn cản vẻ mặt rối rắm nôn nóng bộ dáng nước mắt ở trong mắt đảo quanh hảo không ủy khuất đáng thương áo sơ mi bông thanh niên bỗng nhiên bực bội nói có phiền hay không nữ nhân khanh khanh méo mó chính là vì như vậy hai ba cái nam nhân liền ngươi minh bốn như vậy cái kia mục hệ chết một trăm lần cố tự đều trướng mắt ngươi minh tứ đại giận cao hải vận ngươi lặp lại lần nữa áo sơ mi đông thanh niên cao hải vận khinh thường mà quay đầu phó tư nguy kia tiểu tử phóng cái thủy phóng lâu như vậy ngươi đi tìm xem xem hắn tùy tiện chỉ bên cạnh một người người nọ sửng sốt tựa hồ có chút khí bất quá mà tưởng cự tuyệt bất quá cao hải vận nhướng mày trứng mắt người nọ liền run, run run buồn đầu rời đi minh bốn hầm hừ mà ngồi xuống quay đầu đi Vành mắt lập tức liền đỏ, minh nhị thật cẩn thận mà an ủi nàng, cho nàng đổ ly nước trái cây. Mà bên này, bị cao hải vận sai xử lại đây người cũng là thở phì phì mà vùi đầu đi đường, thiếu chút nữa đụng phải người, hắn liền mắng, có thể hay không đi đường đâu, xử tại nơi này giả chết. Cố, cố tam thiếu, nhìn cô ưu không có biểu tình mặt, người này mặt soát địa liền trắng, cả người run rẩy lên, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không phải mắng ngại. nơi này động tinh hấp dẫn lại đây hành lang dài phía dưới người ánh mắt mọi người động tác nhất trí mà nhìn qua chờ nhìn đến là cô ưu tập thể không tiếng động nơi này phần lớn là thế gia con cháu mà thế gia con cháu cũng có địa vị cao thấp thân phận nặng nhẹ chi phân cái này phân chia tiêu chuẩn vừa thấy gia tộc bối cảnh như tám thế lực lớn bên trong tam đại gia tộc cố gia minh gia chu gia này tam gia gia tới con cháu liền so những người khác muốn cao thượng một đoạn ngoài ra muốn xem tự thân mới có thể tỷ như giống minh ra tứ tiểu thư như vậy uổng có thân phận cùng trưởng bối sùng ái mà không có đầu góc, trên cơ bản mọi người mặt ngoài phùng nàng sau lưng còn không biết như thế nào khinh thường Mà cố gia tam bốn năm thiếu cũng chính là cố ưu cố tự cố chuẩn ba người đều tổng quân làm chính trị năng lực chắc tuyệt trẻ tuổi người xuất sắc tuyệt đối là đứng ở đỉnh số lượng thưa thất kia nhóm người trong đó cố chuẩn tính tình giữ dằn hiếu thắng tâm cường Một quyền có thể đánh chết người, mọi người đều không muốn trêu chọc, cố tự là cố gia phó hệ đều dính. Thời gian một lâu, hai bên người trong ngoài vòng chỉ cần là trường hợp thích hợp, đều phải đối hắn tôn sưng một tiếng cố thiếu, liền bốn đều tỉnh. Đây cũng là cố chuẩn nhất ghen ghét. Nhưng bởi vì cố tự hàng năm bên ngoài làm nhiệm vụ, ngẫu nhiên ở kinh hành sự cũng rất là điệu thấp, mọi người cũng không có gì cơ hội đi trêu chọc hắn. Ma Kouyu, liền thành ba người trung đại gia sợ nhất cái kia Bởi vì hắn tính cách lạnh băng quái gở, cũng bởi vì hắn đến quá bệnh tâm thần, niên thiếu thời điểm một lời không hợp hắn là trực tiếp giết người, thủ pháp quỷ dị không chỗ nào cố kỵ, sau lại hắn không tùy tiện giết người, nhưng làm chính trị sau cổ tay cường hãn vô tình, đừng nói bạn cùng lứa tuổi sợ hắn, ngay cả bề trên đồng lứa đều đối hắn rất có kiên kỵ. Đây cũng là vì cái gì cái này chạy chân người nhìn đến hắn như vậy sợ hãi nguyên nhân. Lúc này mọi người nhìn đến hắn đều trầm mặc xuống dưới, Ngay cả dáng ngồi phóng đãng đều yên lặng đoan chính ngồi xong, bất quá, bọn họ tầm mắt vừa chuyển, đồng thời kinh ngạc, hắn hắn hắn, hắn mang theo bạn nữ tới. Chỉ có mấy cái không sợ hãi cô yêu người trùng cao hải vận thổi cái huyết sáo, cô yêu ngươi đổi tính lạc, giao thượng bạn gái. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Biệt thự lầu ba, một hồi loại nhỏ hội nghị khai xong, mọi người liền nghe được phía dưới truyền đến các loại lời nói, một cái lao nhân ha hả mà nói, tiểu cô A. nhìn bọn họ nhiều nhạc ca ngươi nên giống như bọn họ nhiều chơi chơi người trẻ tuổi quá nặng nề nhưng không tốt cố tự lễ phép mỉm cười cũng không nói tiếp chính sự nói xong rồi hắn liền không nghĩ lại cùng những người này chu toàn yên lặng vói vào túi đụng tới thông tin nghi phòng này ngăn cách hết thẻ tín hiệu cũng không biết trường hy có hay không tìm hắn hẳn là không có nếu có việc gấp nàng cũng có thể tìm bên ngoài người của hắn hắn nào biết đâu rằng biên trường hy nếu muốn tìm hắn Cái thứ nhất tìm chính là hắn bản nhân, phát hiện hắn không có phản ứng sau, cô ưu lại xuất hiện, nàng liền không có tâm tư lại đi liên hệ hắn bên người người. cố tự không biết, cho nên hắn hướng cửa nhìn lại, tưởng lập tức đi ra ngoài hỏi một chút. Lao nhân lại lôi kéo hắn, nghe nói cô ưu mang theo cái ba nở ga y nho tới, chúng ta nhìn xem là cái dạng gì cô nương đả động cái này ngàn năm băng côn. Từ đầu tới đôi cơ bản tất cả mọi người ở trong phòng. Chứ bỏ cá biệt người đi ra ngoài lại tiến vào quá một hai lần, kết quả này lao nhân sẽ biết đang ngồi cũng không biết sự, bất quá không có người tỏ vẻ ngoài ý muốn. Ở cái này biệt thự, lao nhân chính là tuyệt đối vương giả, tùy thời biết bất luận cái gì sự tình. Diệp Anh Kha cung kính phụ họa mà cười nói, chúng ta đây đi sân phơi nhìn xem, ở trên ban công hậu hoa viên có thể nhìn không sót gì. cố tự có chút khó xử, chương lão chương lão trừng mắt, Nói như thế nào đều là ca ca ngươi, các ngươi huynh đệ gặp mặt như thế nào cùng kẻ thù dường như. Minh Thuyền muốn sầu đã chết. Cố gia đại gia trưởng gọi là Cố Minh Thuyền. Cố tự đành phải túi đầu không hề lên tiếng, sự tình còn không có hoàn toàn gõ định ra tới. Hắn không thể đắc tội cái này hoa hủy hội chân chính ý nghĩa thượng một tay. Trong phòng mặt khác không lớn tương quan người thực mau tự giác thức thời mà rời đi, thực mau cũng chỉ dư lại vài người, trương lão có chút thương cảm mà nói đúng cố tự. Lại như là đối mọi người nói, ngươi có trong lòng Hảo, cô ưu cũng tìm được rồi, các ngươi này đó tiểu bối một đám đều có bạn, đáng thương Nhã Trinh vẫn là lẻ loi một người, Nhã Trinh à, Hảo hai tử, đến ra ra này tới. Một cái ăn mặc màu trắng phục cổ áo sơ mi, màu xanh lục tiểu nữ âu phục, hạ thân một cái thẳng tóc màu đen quần tây, một thân chức nghiệp giả dạng nữ tử đi ra. Nàng màu sợi đây tóc dài giỏi giang địa bàn ở sau đầu, có một sợi rừng ở gương mặt biên. Sấn đến khuôn mặt đạn nộn thủy hoạt Nàng ngũ quan đại khí mỹ diễm Có một loại ngự tỉ khí chất Trong ánh mắt lộ ra quả cảm cơ trí Trên lỗ thai ngọc bích nhĩ toàn cho nàng thêm Cao quý điển nhã quan mang Lúc này nàng nhấp môi mỉm cười Lao gia tử Trương láo vô vỗ tay nàng Nhã trinh á ngươi năm nay 25 đi Lao gia tử Nữ hài tử tuổi như thế nào có thể liền nói như vậy ra tới Bùi nhã trinh nhẹ nhàng dầm chân Trên mặt ngượng đan sen hiện ra nữ hải tử tiểu thái tới càng là mỹ lệ phi thường cố tự hai mắt buông xuống bất động như núi phảng phất bên người cái gì đều không tồn tại bùi nhã trinh lặng lẽ liếc hắn một cái trong mắt hiện lên một tia cô đơn thực mau khôi phục bình thường không thuận theo mà nhìn trương lão trương lão cười ha ha hiển nhiên thực hưởng thụ đùi nhã trinh loại này tiểu nữ nhi tư thái mà làm lũng này không phải ngươi không đối tượng ra ra cấp sao tiểu cô a Ta nhớ rõ ngươi cùng nhã trinh năm đó còn nghỉ quá thân. đảo mắt các ngươi đều lớn như vậy. Ngươi đều phải thành ra, thế sự dễ biến nào. Cố tự trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh, ngẩng đầu khi là tôn trọng mà bình tĩnh. Lúc ấy là các trưởng bối ngầm đề ra vài câu, còn chưa chính thức nghị thân. Sau lại ta cùng đuổi tiểu thư phát hiện lẫn nhau không thích hợp. Việc này liền từ bỏ, tính ra đã có 4 năm. Chương bột nở thượng hiện lên một tia không vui, ngựa khí cũng cứng đờ lên. Mang theo vài phần mệnh lệnh ý vị, thiên nhi tốt như vậy, phía dưới đều là các ngươi người trẻ tuổi. Ngươi vẫn là lần đầu tiên tới lão nhân này biệt thự đi, làm nhã trinh mang ngươi nơi nơi đi một chút, người trẻ tuổi cùng nhau nói nói cười cười. Không phải lão nhân thổi, này biệt thự phong cảnh rất là không tồi a. Cố tự không chờ bùi nhã trinh nói chuyện, đi đến cửa sổ sắt đất biên đẩy cửa ra, Phong lập tức thổi vào tới, hắn đón nghiêng sái dương quang đi ra ngoài, muốn nói ngắm phong cảnh. này sân phơi là tốt nhất bất quá diệp chủ tịch vừa mới ngươi có phải hay không nói như vậy diệp anh kha có chút xấu hổ đơn giản không trả lời Trương mặt già sắc càng khó xem bùi nhã trinh vội vàng lắc lắc hắn tay Lão gia tử ta đỡ ngươi qua đi ngồi đi Trương Lão thật mạnh hừ một tiếng xoay người đi rồi bùi nhã trinh nhấp nhấp tóc mái lặng lặng đi vào cố tự bên cạnh xin lỗi lao gia tử chỉ là ngoài miệng nói nói sẽ không làm khó dễ ngươi. Cố tự không phản ứng, hắn ánh mắt thẳng tắp đinh ở mỗ một chỗ, cùng bị sấm đánh giường như khiếp sợ, thân hình đều cứng đờ, bùi nhã trinh tò mò mà nhìn lại, liền nhìn đến một cái kim sắt xe lạnh bóng người đứng ở một góc, nàng nhận ra đó chính là Cố yêu, Cố yêu bên người có một cái ăn mặc xanh sấm váy nữ hài, xem bóng dáng, dáng người tinh tế tiểu xảo, phảng phất lộ ra quang tới ra thịt đặc biệt dẫn nhân chú mục Khiến nàng trên người phảng phất quanh quần nhàn nhạt quang hoa. Đây là cô ưu Lớn lên nhưng thật ra không cao, tinh tế nhỏ sinh, hẳn là thực tiểu Mỹ một cái cô nương đi. Nàng có chút kinh ngạc, thượng lưu nhân sĩ thẩm mỹ, đương gia chủ mẫu hẳn là cái loại này đoàn trang thục nhã, trí thức mà tràn đầy nội hàm, xã giao thủ đoạn hiêu thắng, ánh mắt muốn mẫn cảm độc đáo, đầu óc muốn cơ trí, tính cách muốn cứng cỏi kiên cường, mới có thể lâm nguy không sợ, mới có thể căng đến khởi môn hộ. mà thủ đô cô nương lớn lên đều thiên hướng với cao gầy đại khí nàng cho rằng cô ưu tương lai phu nhân chính là cái loại này điển phạm bất quá ngẫm lại cũng liền minh bạch bọn họ như vậy thân phận người kết hôn cơ bản chú ý môn đăng hộ đối đối lẫn nhau đều có trợ lực cho nên sẽ tới hồi tiêu chuẩn quy phạm hạ dạy dỗ ra tới thế tử nhưng yêu đương tìm tình nhân sao tự nhiên muốn dựa theo chính mình yêu thích tới bất quá nũng nịu đa dạng thiếu nữ đặc biệt là phương Nam vùng sông nước những cái đó thanh lệ huyền chuyển tiểu diễm đáng yêu, cũng xác thật chọc người chịu mến, rất nhiều thế gia con cháu đều hái tìm như vậy. Nàng cười nói, bóng dáng nhìn hai người nhưng thật ra xứng đôi, nhất định là cái thực đáng yêu khả quan nữ hải tử. Cơ hồ là điệp nàng giọng nói vang lên, là cao hải vận kia tiếng huýt sáo cô yêu ngươi đổi tính lạc, giao thượng bạn gái. Giang giác, nàng khiếp sợ mà xem qua đi, cố tự sinh sôi chảo nát lang can, Đem trong đó tinh cương bẻ đến đoạn rớt Nàng trừng lớn mắt đẹp Mà xuống vương Cũng xôn xao lên Ở cao hải vận hô lên câu nói kia tới lúc sau Mọi người chỉ nhìn đến cô yêu không có đáp lại Hắn bên người nữ hải tử kia lại bay nhanh địa chấn Không phải nói chuyện Không phải thẹn thùng Không phải một chút động tác nhỏ Mà là cả người vèo mà một chút không thấy Không đúng Là nhanh chóng di động Mau đến cơ hồ nhìn không thấy bóng người Chờ lại lần nữa dừng lại Nàng đã đi vào mình bốn trước người, tay đột nhiên che lại mình bốn đang ở uống nước trái cây, đem toàn bộ cái ly đoạt lại đây. Mình bốn ngây người, người, nhìn đến gương mặt này, khiếp sợ tức giận mà kêu to lên, biên trường hy. Nàng đứng lên, lại đột nhiên nhóng lên, biên trường hy bắt lấy nàng đắc thủ, một cái xảo kính làm nàng một lần nữa ngồi xuống đi, chính mình cũng nhanh chóng đi vào nàng phía sau, nàng kịch liệt phản kháng, ngươi cái tiện, không muốn chết liền câm miệng. nàng một tay chụp ở nàng trên eo bối hạ dạ dày đối diện độ cao năng lượng nhanh chóng ở nàng trong cơ thể hình thành một cổ cường ngạnh lực lượng theo bàn tay thượng di kia cổ đẩy mạnh lực lượng cũng hướng lên trên đi đi đến minh bốn cổ họng minh bốn loa mà một tiếng phun ra phía trước ăn đồ vật còn cơ bản hình dạng hoàn hảo liền như vậy dối tinh rối mù mà phun ra đầy đất chung quanh mấy cái nữ hải khiếp sợ rất nhiều cũng thiếu chút nữa đi theo phun ra minh nhị hoảng loạn mà nhìn biên trường hy dưới chân lặng lẽ lui về phía sau biên trưởng hy một tay đỡ ở minh bốn trên lưng một tay bưng nước trái cây dư quang nhìn đến minh nhị muốn lưu trong mắt lanh quang trận lóe cứng rắn chỉnh tề gạch bị đột nhiên phá vỡ hai cái đằng ngốn lượn dựng lên đem minh nhị quấn quanh lên minh nhị thét trói hai té ngã đi xuống minh nhị cùng minh bốn bảo tiêu cùng với biệt thự cảnh vệ lúc này mới phản ứng lại đây chen chúc bước tới thậm chí còn có trực tiếp rút ra thương kinh sợ cô ưu thân hình trận lóe Đôi mắt vừa nhấc, những người đó đã bị đòn nghiêm trọng giống nhau cứng đờ một cái trước mắt, ngày thường như thế nào cứng đờ phát ngốc đều được, nhưng hiện tại bọn họ còn ở chạy vội thân thể quán tính là cường đại, một đám đều phát gục trên mặt đất. Cố yêu người đuổi kịp tới, nhưng chỉ có hai ba cái. Hành lang dài hạ rốt của cũng có có bản lĩnh người, cố yêu còn không có đuổi tới biên trường hy bên người phía trước, biên trường hy vừa mới mới vừa không động thủ bất động chân một ánh mắt đem minh nhị phóng đảo lúc sau. Cũng có người muốn phấn khởi đem nàng bắt lấy, nhưng mà, veo một đạo sấm đánh đánh vào người nọ trên người, lộ ra kinh giận thanh âm đột nhiên quát, ai dám động thủ. Chỉ thấy một cái bóng đen từ biệt thự lầu ba sân phơi trực tiếp nhảy xuống, kia chốc tựa mà nhoáng lên mắt gần đây, đứng ở biên trường hy bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người, lui ra phía sau. Đơn giản hai chữ, lại làm tuyệt đại đa số người từ sâu trong nội tâm mà cảm thấy sợ hãi, cặp mắt kia là có sắc khí. làm cho bọn họ không thể ước chế mà run run một chút, phục hồi tinh thần lại, đã ngoan ngoãn làm theo, hơn nữa lui thật nhiều bước. nay lại làm cho bọn họ cho nhau đối diện, tức là hầu nghi lại là không cam lòng khó chịu, nhưng nhìn xem vị kia bị lôi điện đục lỗ cánh tay, cả người như bị liên tục điện giật cả người run rẩy cháy đen ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí còn phát ra mùi khét nhân huynh, người cũng chưa ngu ngốc mà đem này khó chịu biểu hiện ở trên mặt. Cố tự quay đầu nhìn biên trường Hy, Cô Yêu cũng thông rong mà lại đây, hắn lạnh nhặt mà quét cô Yêu liếc mắt một cái, một chữ đều không có nói, phục lại gắt gao mà nhìn biên trường hy. Cô Yêu chọn hạ mi, như vậy giàu có địch thì ánh mắt hắn là lần đầu tiên từ cái này biểu đệ trong mắt nhìn đến, thật là hiếm lạ. Hắn không hỏi, hắn cũng sẽ không ngạnh nắm hắn giải thích trước mắt tình huống, huống hồ, hồ nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Hắn cũng nhìn về phía biên trường hy. biên trường hy còn ở dùng một hệ năng lượng cấp minh bốn trị liệu trong lúc có ngẩng đầu nhìn cố tự liếc mắt một cái cũng chưa nói cái gì tay vừa nhấc này nước trái cây có độc tìm người xét nghiệm một chút đi cố tự dối tay tiếp nhận không hiểu biết tình huống hắn muốn dò hỏi nhưng nhất thời không biết như thế nào hỏi như vậy một chậm trễ cô ưu đã mở miệng quả nhiên chúng độc nghiêm trọng sao biên trưởng hy lắc đầu còn hảo bất quá nàng hẳn là từ một giờ trước liền ăn xong độc dược Lúc sau lục tục không ngừng, này sẽ độc tố đã này tác dụng, chỉ là nàng chính mình cùng người khác đều nhìn không ra tới. Đã có tác dụng. ân chính là lệnh người thất lực buồn ngủ, khởi điểm không nghiêm trọng, nếu lại muộn nửa giờ một giờ, vị này minh tứ tiểu thư chỉ sợ rất khó cứu. Nếu minh tuấn ngạn ở chỗ này, nàng có thể nói với hắn, này độc dược hiệu lực cùng phùng thành tình huống không sai biệt lắm, nếu chỉ có cố tự tại đây, không ai người không liên quan. Nàng cũng có thể nói này, bệnh trạng cùng phó thanh tùng rất giống. Nhưng là nàng hiện tại đều không thể nói, chỉ là cao mày cùng minh bốn trong thân thể những cái đó xám xịt dính ba ba vật chất làm đấu tranh, âm thầm mà tưởng, loại đồ vật này nguyên lai thật là kinh khẩu tiến vào nhân thể sao. Cố tự một khuôn mặt hắc đến giống như mực nước, đông lạnh đến giống như khối băng. Nhìn này hai người một hỏi một đáp vô cùng thuận miệng bộ dáng, hắn một hơi ngạnh ở ngực, hóa thành từng đợt quay cuồng sóng biển. Rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói, một thanh âm lại mang theo nghĩa mai nói, trúng độc Nếu bệnh trạng nhìn không ra tới, ngươi như thế nào khẳng định nàng trúng độc chương 397 tâm cơ, cái này hư nữ nhân, canh một. Thật vất vả có chính mình nói chuyện cơ hội, bị cái này không biết sống chết người ngạnh cắm một câu. Thú hổ y tứ trong lời nói căn bản là nhằm vào biên trường hy, cố ý cũng hảo vô tình cũng hảo, cố tự trong lòng sống thoáng khởi, một đạo sấm đánh oanh hướng về phía thanh nguyên. Cao hải vận về phía sau một cái lộn ngược ra sau nhảy ra hành lang dài mới khó khăn lắm tranh thoát này nói sớm đánh, vừa đứng định liền bực bội mà nói, cố tự, nói còn chưa dứt lời, kia nói màu tím lam lợi trùy lôi điện thế nhưng ở sau người phản lộn trở lại tới, đinh vào hắn xương cột sống khe hở, hắn cả người một trận tê dại, thất tha thất thể mà đỡ cây cột mới đứng vững. Cố tự lạnh lùng nói, tưởng lại đến một chút liền cứ việc đều, cao hải vận cũng là cái hôn đảng, Hung hăng một cắn lươi tiêm, vận khởi dị năng đem kia từng trận tê mỏi triệt tiêu rất hơn phân nửa, lập tức đánh chửi nói, ta thao ngươi cái quy tôn tử, ngươi thần khí cái gì. Mỗi ngày cầu ra ra cáo nãi mãi vì một miếng đất đuổi tranh tựa mà cầu kiến cái này cầu kiến cái kia, liền không hôn đến giống ngươi như vậy nào nha nội. Ngươi có bản lĩnh đánh tiến bảo a, ai địa bàn không phải lấy huyết lấy mệnh đánh hạ tới, ngươi trên dưới mồm mép một chạm vào liền tưởng ở thủ đô chiếm cái một vị trí nhỏ. Ta phi, mộng tưởng hao huyền cũng không làm như vậy. Ta sớm không quen nhìn ngươi, muốn chỗ tốt lại không bỏ được đổ máu, quang biết đoạt người khác đồ vật, ngươi cho rằng ngươi ai a Hắn cùng phó tư nguy rắn chuột một ổ quan hệ cá nhân rất tốt, cuối cùng một câu có đầu người liền biết hắn ở phỉ nhổ cố tự muốn nhúng chàng phó hệ, ở hắn xem ra phó hệ chính là phó tư nguy, hắn cố tự chính là cái người ngoài, có bản lĩnh ngươi về cố ra đoạt quyền a. giống ngươi như vậy hai bên đều dính hai bên đều tưởng lấy lòng ngươi cho rằng ngươi liền có đếm không hết át chủ bài liền so người khác cao thượng một đoạn hoành cái gì a hắn là không biết cố tự thân thế phụ trách tại đây có thể trực tiếp cấp thọc ra tới kia hắn nhất định càng thống khoái cố tự nghe được hắn nói như vậy lại đột nhiên không tức giận chỉ là nhàn nhạt mà nhìn hắn nói xong bùi nhã trinh vội vàng từ một bên ra tới ngăn ở cố tự cùng cao hải vận trung gian Cố tự. Hải vận người này ngươi biết đến, nói chuyện chưa bao giờ kinh đại não, ngươi đừng cùng hắn so đo. Nói lại tiến lên hai bước nhỏ giọng nói. Ở chỗ này náo sự, ngươi phía trước nỗ lực đã có thể đều hưởng phí. Cố tự từ cao hải vận trên người thu hồi ánh mắt. Cũng không xem bùi nhã trinh, hảo, mấy ngày này ngươi giúp không ít vội, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, hiện tại liền xem ở ngươi phân thượng không vì khó hắn. Bùi nhã trinh vui vẻ. thì chính là có thể làm cố tự nói ra những lời này, có thể thấy được chính mình ở trong lòng hắn vẫn là có phân lượng, bất đồng với thường nhân. Nhưng ngay sau đó nàng lại một trận chua sót, mấy ngày này nàng vì hắn nói không ít lời hay. Làm không ít công khóa, hảo hảo một ân tình cư nhiên dùng ở cao hải vận trên người. Thấy cao hải vận còn muốn bứt lên giọng nói nói chuyện, nàng không khỏi hung hăng chừng qua đi, cao hải vận không sợ trời không sợ đất, lại duy độc sợ nàng, ngượng ngùng mà nhắm lại miệng. Trong lòng lại đang tìm tư như thế nào đem bãi tìm trở về Thấy không có nháo đến không thể vãn hồi Những người trẻ tuổi này nhóm cũng hảo Biệt thự cảnh vệ cũng hảo Đều thở dài nhẹ nhõn một hơi Có hướng bùi nhã trinh đầu đi cảm kích cùng bội phục ánh mắt Có ở bùi nhã trinh cùng cố tự hai người chi gian qua lại nhìn quét Ánh mắt đen tối không rõ Chỉ có biên trường hy trong lòng châm xuống Nàng đã thu hồi ở minh bốn trong thân thể năng lượng Nâng lên mắt nhàn nhạt nhìn cái kia một bộ chức nghiệp trang điểm, toàn thân tràn ngập trí thức cùng giỏi giang nữ nhân. Bùi Nhã Trinh, nguyên lai là nàng. Cố tự cùng nàng nói qua, cái kia thiếu chút nữa cùng hẳn đỉnh hôn người. Bùi Nhã Trinh là liệt sĩ cách mạng cô nhi, tổ phụ bối đều từng vì hoa quốc làm ra trọng đại công hiến, nếu không phải một đám đều chết sớm, hiện giờ liền không phải cố, minh, Chu tam đại thế gia, mà nên hơn nữa cái bùi ra. Bởi vì đau khổ thân thế, lãnh đạo quốc gia đều thực chiếu cố thích cái này thông tình đạt lý cô đương, từ nhỏ nàng chính là cấp đệ nhất phu nhân nuôi nấng. Đệ nhất phu nhân thay đổi một cái lại một cái, nàng vĩnh viễn là này dưới gối ngoan ngoãn nữ nhi. Đảo cũng nhận hạ không ít mẹ nuôi, mặt khác còn có điểm giống ăn bách già cơm lớn lên. Cùng bùi ra tiên liệt có giao tình đều thường thường tiếp nàng đi làm khách, bởi vậy lại là thấy ai đều có thể ra ra thúc bá mạc đều. Phía sau chỗ rửa là một cái rửa gần một cái, lại kiêu ngạo nha nội đến nàng trước mặt cũng không dám dương ai. Đại khái là biết chính mình không có huyết thống liên hệ vĩnh cửu bối cảnh, cũng biết chỉ có không chân chính đứng thành hàng mới có thể thuận lợi mọi bề, ai đều vô khúc mắc mà thân cận. Nữ nhân này sau trưởng thành thực sáng suốt mà lựa chọn tiến vào trung chính ca vũ đoàn, trở thành trong đó nổi tiếng nhất nữ cao âm ca sĩ, ngắn ngủn mấy năm liền hồng biến đại giang Nam Bắc. Nếu không phải biên trưởng Hy không quan tâm này đó tin tức, đã sớm nên nhận thức nàng. Nàng danh lợi song thu, kính yêu người ủng hộ cực chúng, những cái đó người lãnh đạo lại còn vì nàng tài năng đáng tiếc, cảm thấy nàng là vì không cho các trưởng bối khó xử mới đi ca hát, mà không tiến vào thực quyền cơ quan, càng là thương tiếc lên. Phần 126 Mặt thế lúc sau rất nhiều giam cẩm thế giới một lần nữa tẩy bài, nàng bắt đầu loang loáng. trung chính ca vũ đoàn đưa về thủ đô văn nhân nhất phái cũng chính là tám thế lực lớn chi nhất cao văn á cao hệ nàng ở cao hệ rất có địa vị sau lại không biết vì sao tới rồi hoa hủy hội đệ nhất đem ghế gặp trường láo thân vừa làm bí thư cho nên nàng đã là cao hệ quan trọng thành viên lại là hoa hủy hội hồng nhân liền diệp anh kha cái này trên danh nghĩa tối cao lãnh đạo trên thực tế linh vật đều phải lùi lại một đoạn nữ cường nhân đương như thế nữ nhân này thông minh thức thời hiểu được nắm chắc cơ hội, hơn nữa, có lẽ còn có không nhỏ dạ tâm. Như vậy một người lại thiếu chút nữa trở thành cố tự thê tử. Nhắc tới chuyện này ngọn nguồn, cố tự miêu tả thực ngắn gọn, có một lần làm nhiệm vụ, ta nhảy cơ rơi xuống nhiệt đới rừng mưa, trọng thương hôn mê, bùi nhã trinh vừa lúc ở kia vùng du lịch, nàng đã cứu ta, vì thế ăn rất nhiều khổ, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, sau khi trở về nàng nói nàng thích ta. Vừa lúc khi đó nàng một ít kết nghĩa ở nơi nơi cho nàng chọn phò mã, ta lúc ấy 22 tuổi, không sao cả kết không kết hôn, liền tính không nghĩ kết, vài năm sau thủ trưởng cũng sẽ vì ta tuyển một. Cái, đơn giản liền cưới ân nhân cứu mạng thỏa mãn nàng nguyện vọng. Nhưng sau lại, ta phát hiện nàng theo như lời cứu ta những cái đó chắc trở gian khổ, có hơn phân nửa biểu đặt ra tới. Cho nên liền kêu ngừng chuyện này. Hắn có thể tiếp thu một cái không yêu thế tử. nhưng không thể tiếp thu một cái vì gả cho hắn mà lừa gạt người của hắn. Biên trường Hy nghe xong tuy rằng biết cố tự có rất nhiều chi tiết, rất nhiều ngọn nguồn đều không có giảng, nhưng cũng cảm thấy cái này bùi nhã trinh không diễn, người chơi thủ đoạn nhỏ không có quan hệ, người chế tạo một ít ngoài ý muốn cũng có thể, nhưng trực tiếp mà lừa gạt, này không phải đem người đường ngu ngốc chơi sao. Huống hồ đối tượng là cố tự, lại không phải ngôn tình kịch nam chính, có thể lý giải tiếp thu mới là lạ, Nhưng đến lúc này, nhìn cố tự như một cái sắp bùng nổ bom, một gặp phải bùi nhã trinh lại nháy mắt tắt lửa, nàng tâm lại chầm đi xuống, còn hơi hơi mà rét run. Vô luận cố tự đối nữ nhân này có bao nhiêu ý kiến, nhưng không thể phủ nhận ân cứu mạng là tồn tại, trên đời này, nếu có cái gì ân tình nhất không hảo còn, hẳn là chính là ân cứu mạng đi. Không có ngươi, ta sau này hết thể đều là không tồn tại, này không vô cùng đơn giản là ngươi đã cứu ta một lần. Ta cũng cứu ngươi một lần liền thanh toán xong đơn giản như vậy đi. Bùi nhã trinh đôi mắt cũng thật là tiêm, nhìn đến nàng hơi thay đổi trạm tư liền tới đây nói, biên tiểu thư, đình đình thoát ly nguy hiểm sao. May mắn ngươi củng cố tam ca tới rồi đến kịp thời, bằng không. Rốt cuộc là ai to gan như vậy cư nhiên ở trương láo biệt thự làm ra loại sự tình này. Biên tiểu thư chẳng lẽ hoài nghi là nàng một mặt nói, một mặt sóng mắt bất động thanh sắc mà ở biên trường hy trên người dạo qua một vòng. Trong lòng thầm giật mình, nguyên lai nàng chính là biên trường hy. Nàng không bằng chính mình mỹ mạo, lại cũng là mười phần tinh xảo nữ tử, đặc biệt trên người còn có một cổ đặc biệt khí chất, đại khái là bởi vì là một hệ dị năng giả duyên cớ. Nàng trong lòng căng thẳng, vung tay lên, ngự tỉ khí thế toàn bộ khai hỏa, người tới, đem minh nhị tiểu thư trước dẫn đi, hỏa tốc thông chi minh ra người, cũng đem việc này báo cáo cấp diệp chủ tịch. Các vị, ra loại sự tình này, Hiện trường vẫn là yêu cầu trước bảo hộ một chút, làm phiền các ngươi đi trước đại sảnh ngồi một lát, tạm thời đừng rời khỏi. Lại quay đầu phía đối diện trường hy nói, biên tiểu thư, ngươi một hệ năng lực mọi người đều biết, ở xác định đỉnh đỉnh an toàn phía trước, còn thỉnh ngươi vất vả một ít chiếu cố nàng, hơn nữa ngươi lại như thế nào biết có người yếu hại đỉnh đỉnh, chúng ta khả năng cũng yêu cầu hướng ngươi hiểu biết một chút. Biên trường hy nghe nàng bùn bùn mà nói chuyện, nữ cao âm ca sĩ thanh âm thật không phải cái. hoan có hoan huyền chuyển tật có tật khí phách vây vây tay cả tòa biệt thự đều ở nàng chỉ huy không chế dưới nàng lại một hơi sinh sôi buồn ở cổ họng nghe một chút này nói được bao lớn nghĩa hợp lý a còn thỉnh ngươi vất vả một ít yêu cầu hướng ngươi hiểu biết một chút cho nên nàng không chịu vất vả chính là chí minh bốn vào chỗ chết bọn họ không có giải hảo liền không thể rời đi chưa bao giờ có như vậy trải qua nhân ra nhẹ nhàng hai câu lời nói đem nàng tức giận đến ngực buồn Làm hắn tiến thoái lưỡng nan, như vậy lưu lại. Nàng vì cái gì muốn nghe đối phương? Phủi tay rời đi. Nay không càng phụ trợ đến nhân gia thức đại thể rồi lại không bị lý giải mà bất đắc dĩ. Biên trường hy chưa từng có như vậy nghẹn lời quá, nàng rất muốn lớn tiếng bác bỏ trở về. Nhưng bùi nhã trinh dơ tay nhấc chân toàn là đại tướng phong phạm. Mỗi tiếng nói cử động đều đạp lên nghĩa lý điểm cao thượng, nàng cư nhiên tìm không thấy lời nói tới hữu lực đánh trả. Mặc dù nói thượng một câu ta có cái gì nghĩa vụ lưu lại, nói không chừng liền phải thu được ngựa như thế nào như vậy ích kỷ như vậy bất cận nhân tình chỉ trích, hoặc là rất nhiều ăn nói khép nép thâm minh đại nghĩa. Khuyên giải, bất quá là cho bùi nhã trinh càng nhiều biểu hiện cơ hội. Nàng theo bản năng đã đem bùi nhã trinh tưởng tượng đến tâm cơ thâm trầm, lấy lui làm tiến, thực sẽ diễn trò hư nữ nhân, nàng không phải tiểu bạch hoa, là màu trắng nữ vương hoa. Cố tình nàng theo bản năng lại không nghĩ tại đây người trước mặt rơi xuống hạ phong. Nàng ở đại não nhanh chóng suy nghĩ hảo chút lời nói lại nhất nhất phủ quyết, giờ khác này nàng chỉ hận chính mình ăn nói vụ về. Cô yêu ở một bên nhìn biên trường hy hơi hơi trắng bệnh mặt cùng cưỡng chế tức giận bộ dáng, trong lòng thở dài, luận tâm cơ luận miệng lưỡi. mười cái biên trường hy cũng không thấy đến là bùi nhã trinh đối thủ, hắn đang muốn nói chuyện. bên kia lại vườn một con hữu lực tay đem biên trường hy hướng bên người lôi kéo cố tự mặt vô biểu tình mà nhìn bùi nhã trinh trường hy là lo lắng minh bốn mới chạy tới kịp thời cứu nàng nếu không phải nàng minh bốn hiện giờ chỉ sợ chúng độc đã thông hạ độc minh nhị bắt được một hệ các người hoa hủy hội cũng không ít sự tình ngọn nguồn nói vậy cố ưu cũng có điều hiểu biết nếu không có trường hy sự ta trước mang nàng đi rồi chương ba trăm chín ẩn có phải hay không sai rồi Canh 2. Cố tự. Cố tự dừng bước quay đầu lại. Bùi nhã trinh cường cười nói, đình đình còn bất tỉnh nhân sự, biên tiểu thư lưu lại chúng ta cũng yên tâm a Cố tự cười lạnh một tiếng, như thế nào, ta bạn gái hảo tâm tới cứu người, ra lực không ai cảm tạ không nói, còn muốn lưu lại làm trâu làm ngựa. Vẫn là ngươi cảm thấy các ngươi hoa hủy hội một hệ liền không có một cái được việc. Bùi nhã trinh mặt đẹp một bạch, ta không phải ý tứ này. Vậy là tốt rồi. thay ta cùng trương lão cáo tử cố tự không hề cùng nàng vô nghĩa lôi kéo biên trường hy đi rồi người của hắn lấy khâu vân cầm đầu đều trầm mặc mà động tác chỉnh tề mà đi theo biệt thự cảnh vệ muốn ngăn cũng không dám cản trở đi vào bên ngoài từ không gian khí lấy ra xe tới cố tự cự tuyệt người giúp hắn lái xe chính mình lái xe tái biên trường hy chờ lên đường liền hỏi rốt cuộc sao lại thế này biên trường hy gỡ xuống trên đầu tiểu mũ dạ đặt ở trên tay Nhàn nhạt xem ngoài xe phong cảnh, cố tự thở dài, mềm khẩu khí, ngươi có liên hệ quá ta đúng hay không? Cái này hội nghị quá đột nhiên, ta cũng là hội nghị bắt đầu lúc sau, cửa sổ đều nhắm chặt mới biết được cái kia phòng ngăn cách tín hiệu, ta sai được không? Người khác lái xe đi, có người ngoài ở hai người đều không thói quen, chính mình lái xe đi cũng có phiền thoái, tay muốn nắm tay lái, đôi mắt cũng muốn lúc nào cũng chú ý lộ, không nói lời nào chờ dừng xe đang nói. kia này một đường trầm mặc xuống dưới trở về liền chờ ăn không ngồi chờ đi, cố tử cũng là có chút tâm đắc. Biên trường hy biểu tình có chút buông lỏng, ngẫm lại vừa rồi cuối cùng hắn biểu hiện cũng khá tốt, hung hăng mà rơi xuống bùi nhã trinh mặt, nàng âm thầm cũng là có chút hả giận, nhưng nghĩ đến phía trước hắn cấp bùi nhã trinh mặt mũi, nàng lại mơ hồ không cao hứng, tiểu tâm tư thường xuyên qua lại phập phập phồng phồng phong, nàng cũng liền không quay đầu lại, thanh âm nhàn nhạt mà đem sự tình nói một lần. bao gồm đi phùng thành trụ đại viện. Đã xảy ra biến dị đằng sự, ra tới bị minh ra người vây quanh, vừa lúc cô ưu trải qua. Sau đó liền đi biệt thự. Nói tới đây nàng mới nhớ tới, ai nha, còn không có hảo hảo cảm ơn cô ưu cố tự vốn dĩ nghe được trên tay gân xanh bạo khởi. Bị nàng như vậy vừa nói trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, vẫn là đúng trọng tâm gật gật đầu, lần sau nhìn thấy hắn ta sẽ tạ hắn. Không cần, ta chính mình tạ. Cố tự khỏe miệng giật giật, rốt cuộc không có phản đối, mà là nói, ngày mai viện điều dưỡng không cần đi, ta sẽ làm minh già cho người cái công đạo. Biên trưởng Hy rốt cuộc chuyển qua tới nhìn hắn, kỳ thật cái loại này độc y học dụng cụ rất khó kiểm tra đo lường ra tới, cái khắc mục hệ cũng không nhất định phát hiện được, bọn họ muốn nói ta vừa ăn cấp vừa la làng ta cũng lấy không ra chứng minh trong sạch chứng cứ. Bọn họ nói cái gì kỳ thật ta cá nhân đều không thế nào để ý. về sau đừng lại thực thi hành động là được hơn nữa ta cảm thấy việc này cũng chưa chắc là minh ra làm liền tính là minh ra cũng là cùng minh tuấn ngạn bất đồng lộ người nhân ra nội đấu ngươi liền không cần nhúng tay cố tự nhu hòa mà nhìn nàng ngươi yên tâm ta có chừng mực ai nha lái xe xem lộ cố tự cánh tay dài mở ra đem nàng kéo đến trong lòng ngực một tay cô eo thon mềm mại vải dệt hạ kia vòng eo xúc cảm phá lệ mà lệnh nhân tâm động Biên trưởng hy thở nhẹ một tiếng, ngươi làm gì? Là ta không chiếu cố hảo ngươi. Ta biết rõ này thủ đô có vô số người đối với ngươi lòng mang ác ý, ta không nên làm ngươi tới, ta hối hận. Cố tự nói, ánh mắt đảo qua nàng chân bóng đầu vai, còn có từ góc độ này nhìn lại phá lệ tốt đẹp ngực tuyến, trong mắt có kinh ngạc cảm thán cùng ghen tông, than chính là không nghĩ tới nàng như vậy trang điểm lên đẹp như vậy, tính chính là cái thứ nhất nhìn đến không phải hắn. Liền quần áo cũng là cố ưu chuẩn bị Càng có rất nhiều đau lòng cùng ấy nấy Khó được trang điểm một lần Thế nhưng cũng là vì những cái đó lung tung rối loạn sự Hắn trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Một cái minh bốn liền dám hô to gọi nhỏ Một cái bùi nhã trinh liền dám vinh mặt hất hàm sai khiến Minh Gia không biết nào một chi thế lực liền dám như vậy trắng trợn táo bạo Xem ra hắn sắc thật quá ôn hòa vô hồi Cao Hải vận mắng những lời này đó tuy rằng khó nghe nhưng đều nói đến điểm thượng. Hắn cầm khấu ở biên trường Hy đỉnh đầu, khỏe miệng giơ lên cười lạnh, chính là ngay sau đó, lại có chút bất đắc dĩ lên. Biên trường Hy không thấy được vẻ mặt của hắn, điếu bĩu môi, mà không lên tiếng. Xe khai suốt nửa giờ mới chạy đến cửa thành, còn không có chạy đến, đã bị người ngăn lại, một cái mặt vô biểu tình người tới gõ cô tự cửa sổ xe, cô thiếu tướng, thủ trưởng muốn gặp ngươi. cố tự cau mày, ta ngày mai sẽ đi thấy thủ trưởng. Đối phương không giao động thần sắc lãnh đạm, mang theo một loại cao cao tại thượng mệnh lệnh thần thái, thủ trưởng nói, có việc gấp Hắn nói chuyện, còn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn biên trưởng hy liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên châm chọc cùng khinh thường, cố thiếu tướng, ta có ý tứ gì ngươi minh bạch, ngươi đột nhiên dẫn người đi, thủ trưởng cùng minh ra đều thực không cao hứng. Cố tự giận dữ, người khác trà đạp biên trưởng hy còn chưa tính. Phó Thanh Tùng Phái tới người cũng là loại này coi rẻ thần thái rốt cuộc có ý tứ gì. Nàng hảo hảo nhật từ bất quá giảo nhập này đó nước đục rốt cuộc là bởi vì cái gì? Đúng rồi, là bởi vì hắn, cũng chỉ là vì hắn. Hắn là thật sự hối hận, hắn không nên làm trường hy liên lụy tiến vào, thời khắc đem nàng ở vào nguy hiểm không nói, cũng không duyên cớ làm người xem thấp nàng liếc mắt một cái. Hắn là từ đâu ra tin tưởng xác định có thể bảo nàng vô ngu. Hắn một phen đem người xả lại đây, khiến cho hắn tạp ở cửa sổ xe khẩu, sắc mặt nhân phẫn nộ mà biến hồng, tiện đà nhân sợ hãi mà biến bạch, bởi vì cố tự trong mắt là thật thật sự sự sắc ý, ta lặp lại lần nữa, ta ngày mai sẽ đi hướng thủ trưởng công đạo, ngươi lại vô nghĩa một câu, ta ninh hạ ngươi cổ, còn muốn lại ngăn trở ta sao? Đối phương hoảng loạn mà lắc đầu, cố tự tay đẩy, hắn đặng đặng đặng liên tiếp lui bảy tám bước một ngông ngã ngồi. Cố tử đã đẩy xe đương chạy ra khỏi thành, mặt sau xe gắt gao đi theo. Khâu vân từ một cái trong xe ló đầu ra, hướng kia chặn đường mấy người so cái thủ thế, tay vùng, mấy đạo lưỡi dao gió đưa bọn họ quần áo cắt đến rách nát hơn nữa hô thiên thường địa. Phi, thật đúng là cho rằng chính mình là thiên hoàng lão tử, lão đại nên như vậy, cho bọn hắn mặt mũi bọn họ xứng sao. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vui dạo rực gật gật đầu, vẫn là tẩu tử vi vũ. bằng không lão đại đến khi nào báo nổi a Vào núi phía trước biên trường hy vào tranh nông trường đem quần áo thay đổi cố tự nhìn nàng một thân rộng thùng thình thường phục nhiều ít có chút tiên nuối chờ tới rồi doanh địa hắn cái thứ nhất đi tìm khâu phòng, nói biến dị lao đằng sự chiếu trường hy nói thủ đâu ngầm ẩn nuốt một cổ khổng lồ không biết lực lượng chúng ta có lẽ thật sự không nên vội vã đi vào khâu phong trầm mặc một lát nếu thật là như vậy đích xác muốn hoán một chút nhưng trong núi thật là rất nhiều không tiện hơn nữa nơi này cây cối nhiều ít phồn thịnh tuy rằng đã bài tra quá nhưng cũng khó bảo toàn ngày nào đó xảy ra chuyện hán dừng một chút hơn nữa y lý trường hy theo như lời kêu biến dị đẳng cùng phó lao kêu biến dị cây đa là một chuyện phó lao bệnh trạng phùng thành bệnh trạng cùng với cái loại này không biết vật chất cư nhiên có thể dùng cho hạ độc này hiển nhiên là nhân vi a nói như vậy tuy rằng có chút lệnh người sởn tóc gáy nhưng có thể hay không kia thủ đô phía dưới lực lượng căn bản cũng là nhân vi làm ra tới xem ai khó chịu liền lộng chết hay thời gian một lâu hình thành khí hậu thủ đô thành đều là nảy vật trong bàn tay còn có người khác sinh tồn không gian sao việc này liền nghiêm trọng đi lên hai người đều không có manh mối này cũng không phải bọn họ hai người ngồi ở chỗ này thương lượng là có thể giải quyết sự Khâu Phong đề nghị nói bằng không liền bên ngoài thành tìm một chỗ đặt chân đi Gần nhất ngoại thành địa vực rộng lớn, đất cũng không đáng giá tiền, chúng ta sẽ không giống ở bên trong thành như vậy khó làm tới tay, muốn nơi trốn thỏa hiệp lượng lợi, mà đến ngoại thành quản lý thư giãn, chúng ta làm cái gì cũng đều phương tiện, vào nội thành đã có thể nơi trốn bị quản chế với người. Hắn nhìn cố tự biểu tình, bất quá bởi vậy, chúng ta phía trước sở làm tranh thủ liền đều hưởng phí, còn có một chút thực trí mạng, theo Trần Quan Thanh nói. gần nhất chung quanh thành trấn tang thi tụ tập xu thế càng rõ ràng nơi xa cuồn cuộn không ngừng mà có tang thi lại đây hơn nữa tang thi cảm xúc một ngày so một ngày tăng vọt chỉ sợ thi triều so với chúng ta mong muốn mà sẽ đến đến càng mau cố tự cả kinh vội vã tiến nội thành cũng là vì phát hiện khả năng không lâu lúc sau sẽ có thi triều thi triều công thành bọn họ cũng không có chính thức trải qua quá nhưng lúc trước vội vàng rời đi tô thành căn cứ Cũng là vì biên trường hy dự kiến thi triều xuất hiện, di chuyển trên đường đại quy mô thi triều cũng không phải chưa từng thấy. Hiện giờ thủ đô chỉ sợ là cả nước dân cư nhiều nhất địa phương, 100 triệu nhiều dân cư toàn bộ tê ở chỗ này, thời gian dài, nào có không chiêu tăng thi đạo lý, cho nên bọn họ thật sâu mà kiên kỵ. Trong núi tuy rằng địa thế hiểm yếu, tăng thi không dễ đại lượng dũng manh vào, nhưng cũng bởi vậy chính bọn họ người cũng không hảo thi triển khai. liền cái muốn phòng thủ công sự cũng không có, càng đừng nói đại hình vũ khí nóng mà sử dụng. Sau đó thủ đô nội thành tuy rằng không phải kín người hết chỗ, tức đất tấc vàng, nhưng muốn đẳng ra một khối có thể cấp mười mấy vạn người đặt chân địa phương xác thật không hảo thao tác, chủ yếu là các thế lực đều hình thành, trên cơ bản đều không muốn trở ra một cái thế lực đi chia cắt vốn dĩ liền không nhiều lắm tài nguyên. Giang thành tập đoàn muốn ở bên trong thành rừng chân, nói dễ hơn làm. Cho nên cố tự tư thái mới có thể làm được như vậy thấp. Cố tự sau này một dựa vậy bên ngoài thành tìm một chỗ đem, tốt nhất chỗ dựa theo hiểm, chúng ta nắm chặt thời gian xây dựng tường thành, làm một cái đại công sự ra tới, chưa chắc ngăn không được tăng thi. Hắn nhìn nơi xa lồng lộng thanh sơn, hơi hơi hít mắt, như vậy tới nay tuy rằng muốn một mình chống đỡ tăng thi, nhưng cũng có này chỗ tốt, thật miễn cưỡng vào nội thành, hiến pháp tạm thời vô số chương không nói. Quyền tự chủ đều còn thừa không có mấy, đến lúc đó thi triều lâm thành, bị đẩy đến tiền tuyến làm pháo hôi còn không phải chúng ta. Có khổng lồ, dân cư lấy ngàn vạn tới kế thủ đô nội thành ở phía trước, mười mấy vạn người muốn chính mình lộng một cái loại nhỏ căn cứ, nói muốn một mình chống đỡ thi chiều, lời này truyền ra đi chỉ sợ sẽ bị người cười nhạo điên rồi, nhưng khâu phong biết bọn họ chưa chắc làm không được, tựa như cố tự nói, quyền tự chủ hoàn toàn nắm giữ ở chính bọn họ trong tay. Đảo thời điểm chính bọn họ chỉ huy, hiệu suất không biết sẽ so toàn bộ thủ đô vô số lớn nhỏ thế lực trộn lẫn, ngư lòng hỗn tạp tốt xấu. Lẫn lộn cao nhiều ít lần. Hắn nghĩ nghĩ, việc này muốn chạy nhanh làm, thi chiều cũng không phải lập tức liền tới, khẳng định có dấu hiệu, ngoại thành thượng trăm triệu nhân khẩu một khi có phát hiện, vô luận là xây dựng căn cứ vẫn là nháo thượng nội thành, chỉ sợ đều sẽ thực náo nhiệt. Cố tự nhắm mắt lại nhếch lên khoe miệng. Hơn nữa ta có thể thừa dịp này Cổ Phong chính thức mở cửa nhận người, nội thành chỉ sợ không có thời gian khoa tay múa chân, chúng ta cũng liền có thể hảo hảo mà khuyết trương thế lực quy mô. Khâu Phong bị hắn này lành lạnh ngữ khí trấn trụ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn dựa vào sofa, chính mở mắt ra nhìn xa chỗ Thiên Sơn một màu, trong mắt tràn đầy ngơ ngẩn cùng gian nan. Khâu Phong, ngươi nói ta có phải hay không làm sai? Khâu Phong trong lòng chấn động, nàng đã biết. Không có. Cố tự phun ra một hơi, ta nói như thế nào đến xuất khẩu, làm nàng giúp Minh ra làm việc, không phải bởi vì chúng ta giang thành tập đoàn, mà là vì thủ trưởng dòng chính được đến Minh ra phụ tá, một lần nữa đoạt lại quyền lực. Hắn đều có thể tưởng tượng được đến nàng sẽ có bao nhiêu phẫn nộ nhiều thất vọng. Khâu phong uống lên nước miếng, che lại trong mắt cảm xúc, nói không nên lời. Nàng nháo lên cũng chỉ có thể nói ngươi xứng đáng. Hắn khó được chửi thầm cố tự. Lúc trước hắn muốn làm như vậy, hắn liền bất đồng ý, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, cố tử cũng do dự, nhưng không biết phó thanh tùng bên kia là nói như thế nào, giống như liền bước đến mấu chốt, liền kém biên trường hy như vậy một bước, sau đó hai bên lại đều bảo đảm biên trường hy sẽ không đã chịu ngầm khó. Cố tử tự nhiên thỏa hiệp, thỏa hiệp liền thỏa hiệp đi, hắn thở ơ lạnh nhạt, không phá thì không xây được, không ra điểm sự, lại như thế nào biết sẽ xảy ra chuyện. như thế nào biết làm như vậy không đúng. Cố tự đối phó Thanh Tùng là một loại thâm nhập cốt tủy phục Tùng cùng nguyện trung thành tư tưởng, cũng không trách hắn, nhiều năm như vậy xuống dưới, tẩy não cũng có thể tẩy cái mấy trăm hơn một ngàn trở về, Huống hồ người nọ bản thân liền đối cố tự có ân cứu mạng, không đơn thuần chỉ là là cứu hắn mệnh, càng bởi vì phó Thanh Tùng cứu cố bồi, cho cố bồi một cái hoàn toàn mới mà bình thường thuận lợi sinh hoạt. Cố tự người này, đối chính hắn vĩnh viễn là không thèm để ý một người đối hắn có ân còn không sao cả tựa như bùi nhã trinh người giả giả cũng coi như cứu hắn một mạng nhưng lừa gạt sự một tuần ra tới mặc dù lúc trước cố tự không có ái mộ đối tượng cũng là kiên quyết muốn phá hư kia cọp hôn sự bùi nhã trinh như thế nào vãn hồi giải thích đều không có dùng nhưng hắn đối hắn để ý người lại là vô cùng mà trân trọng phó thanh tùng muốn gần là đối hắn có ân mười mấy năm làm trâu làm ngựa cũng đủ trả hết cố tình còn có cái cố bồi duyên cớ, có này một tầng ở, thật giống như phó thanh tùng trong tay méo cố tự mạch môn, ngày thường sai sử làm điểm sự còn chưa tính, nhưng thời khắc mấu chốt, liền tỉ như về sau thi triều tới, lão nhân kia một câu muốn cố tự đi bảo hộ cái này bảo hộ cái kia, hắn nên như thế nào làm? Theo đối phó thanh tùng này một năm tới hành động hiểu biết, khâu phong đối này ít có tôn trọng cũng tiêu ma hết, ngoài cuộc tỉnh táo. Muốn nói hắn lúc trước đem cố tự phái đến Giang Nam đi, làm hắn ở mạn thế tiến đến trong lúc rời xa thủ đô là không có âm mưu hắn khâu phong hai chữ đảo lại viết. Mà theo đối phó thanh tùng phản cảm cùng kiên kỵ gia tăng, hắn cũng càng hy vọng cố tự sớm ngày cùng với phân rõ giới hạn. Nay liên lại về tới chủ đề, như thế nào phân rõ? Làm chính hắn có hại quăng ngã thế ngã là vô dụng, cần thiết là hắn để ý người cùng phó thanh tùng phạm vọt, hắn cần thiết lựa chọn một cái. hoặc là làm hắn chậm rãi đối phó thanh tùng thất vọng cùng phản cảm người này tuyển không thể nghi ngờ là biên trưởng hy nhất thích hợp hắn nhìn nhìn cố tự thực hảo quả nhiên khởi hiệu nhưng là còn chưa đủ hắn meo lại mắt thi chiều trước cần thiết tiếp theo tể trọng dược nhưng nhìn cố tự một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ biểu tình hắn cũng không biết nên trực tiếp đánh thức vẫn là làm hắn về sau lại đi thể hội một phen chân chính đau linh ngộ hắn lại là rồi rắm, Lại là có một ít tính kế thành công vi diệu sung sướng cảm. Lại là tò mò đã xảy ra cái gì, cố tự hồi lâu không nghe được đáp lại, nghiêng đầu vừa thấy. Trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không ổn, mỗi lần khâu phong tính toán tính kê ai đều là dáng vẻ này, ngươi suy nghĩ cái gì. Khâu phong tầm mắt đảo qua, nga, ngươi cảm thấy ngươi làm sai, vậy ngươi về sau muốn như thế nào làm. Hiện tại đã không phải trước kia, giảng đạo lý thật sự vô dụng. Nói một ngàn một vạn câu nói cũng không thắng nổi một cái nắm tay đại, đối thủ đô những người đó, ta không nghĩ lại thoái nhượng, ngươi lựa chọn miếng đất kia. Cũng không cần từng bước một thành thật đi trình tự, đoạt xuống tay lại nói. Khâu phong biên nghe biên gật đầu. Thử, trường hy không cần lại đi. Không được. kia phó lao nơi đó. Ta đi giải thích, nàng vốn dĩ liền không có như vậy nghĩa vụ. Ngày mai ta muốn đi thủ trưởng kia một chuyến, đây là liền giao cho ngươi. Khâu phong chi bên cạnh bàn cánh tay thiếu chút nữa trượt xuống, yên lặng nuốt xuống một búng máu, hành, ta đã biết. Đúng rồi, lại quá hai ngày chính là nội thành không gian khí chính thức đưa ra thị trường nhật tử, tô trầm tư khả năng sẽ xuất hiện, tuyển điệu chỉ sự vẫn là trước ngầm động tác. Đây là đương nhiên. Bọn họ từ lúc bắt đầu liền có phái người bí mật tìm kiếm hỏi thăm một ít quan trọng thành viên, cho tới nay cũng rất có thu hoạch, nhưng tô trầm tư nhưng vẫn không có tìm được. Vốn dĩ đều phải từ bỏ, nhưng được đến tin tức nàng khả năng ở viện nghiên cứu. Tô trầm tư không gian hệ cho dù đặt ở thủ đô cũng là bài đắc thượng hào, lại là giang thành tập đoàn tù binh quá khứ, làm nàng phối hợp nghiên cứu không gian khí không phải không có khả năng. Trước kia nàng liền đã làm như vậy sự, cho nên đối hai ngày sau không gian khí đưa ra thị trường một chuyện, bọn họ nơi này làm kế hoạch, âm thầm tìm tòi mục tiêu, đánh lén lẻn vào viện nghiên cứu. Thậm chí hiện giờ đã ở theo dõi tương quan nhân viên. Có biên trường Hy phát minh Huỳnh quang phấn cùng lục tục sản xuất thông tin nghi, loại này hành động đã có phải hay không vấn đề? Lao vào đầu. Khâu Phong nhún nhún bay, ở nơi nào rèn luyện đi, hắn là vận sức chờ phát động. Cố tự gật đầu, ta đi xem hắn. Khâu Phong thở dài, từ trên chỗ ngồi lên, đi ra ngoài tả hữu đi dạo, rốt cuộc tìm được Khâu Vân, ngươi cùng ta nói nói, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Khâu vân một bộ trộm tanh tạc dạng, vui tươi hớn hở mà vui sướng khi người gặp họa dung đùi đắc ý mà nói, ca, ngươi không thấy được thật là đáng tiếc, lao đại hôm nay giống kính thật lớn đâu. Tiếp theo liền triệt để giống nhau mà đem sự tình nói ra, hắn chỉ biết biên trường hy vào biệt thự lúc sau phát sinh sự, nhưng chỉ như vậy điểm cũng đủ khâu phong liên hệ chỗ tiền căn hậu quả. Hắn bắt được trọng điểm trí nhất, ngươi nói a tự ở trường hy trước mặt đối bùi nhã trinh nói nàng giúp rất nhiều vội. Còn nói xem ở nàng mặt mũi thượng buông thà cao hải vận. Khâu Vân gật gật đầu, này có vấn đề sao? Có vấn đề sao? Khâu Phong đỡ đỡ chán đầu tức giận mà nói, ta thống hận thấp ế của người, ngươi ly ta xa một chút. Khâu Vân nếu máu, nhưng nghĩ vậy sự tình quan lão đại cả đời hạnh phúc, lại tung tăng mà thấu đi lên hỏi, lão đại nói sai lời nói có phải hay không, có thể hay không làm cho bọn họ hai cái nháo bẻ a ca ngươi nghĩ cách giúp đỡ đi. Trường hy cái này tẩu tử hắn thực thích, đặc biệt là đối lập khởi bùi nhã trinh cái kia tiện nhân, quả thực bầu trời tiên nữ giống nhau, lại rất mạnh, lại có khả năng, tính tình cũng hảo, quan trọng nhất chính là có thật nhiều ăn ngon. Hắn trước kia ăn qua không ít biên trường hy nông trường chữ hàng, bao gồm các loại trái cây thuốc lá và rượu, hiện tại lao nhớ thương cái kia vị đâu. Đúng rồi, nàng còn đưa cho hắn quá một cái đỉnh cấp không gian khí đâu, đáng tiếc lộng không có. Khâu phong nghiêng hắn liếc mắt một cái, giúp. Đây là người ngoài có thể giúp sao. Hắn nhìn về phía nơi xa hạ rộng, lại còn có muốn thêm một phen hỏa mới hảo. Khâu vân trừng nổi lên mắt, vẻ mặt ngươi như thế nào như vậy âm hiểm hoảng sợ biểu tình. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn đào lao đại góc tưởng, ngươi cũng quá xấu rồi. Khâu phong bị hắn tức chết, đá hắn một chân, một bên đi. Kết quả không đi hai bước, phía trước chuyển ra một người, có kiếm ôm ngực. Ngắn ngủn đầu tóc lạnh băng biểu tình, nam nhân bà hương vị mười phần, đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm cái gì? Khâu Phong mặt vô biểu tình mà truyền khai, Giang Lăng nghiêm túc bay nhanh mà đuổi kịp hắn, ta cùng ngươi nói, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ngươi muốn phá hư biên tiểu thư cảm tình ta cái thứ nhất cản trở ngươi. Khâu Phong khí cười, cản trở ta, ngươi dựa vào cái gì? Giang Lăng thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, ta tuy rằng không có địa vị cũng không có dị năng, Nhưng ta còn có ta kiếm. Nàng mỹ môi, biên tiểu thư đem ta đưa tới nơi này, đã cứu chúng ta tổ tôn ba người, nàng là ta ân nhân, ta tuy rằng làm không được quá nhiều, nhưng nếu bị ta đụng phải, ngươi liền mơ tưởng đánh nàng chủ ý." Khâu Phong cười lạnh, "Ngươi nhưng thật ra tri ân báo đáp." Hắn đều muốn trợn trắng mắt, đến nay mới biết được bên người đều là chút không đáng tin cậy, đột nhiên có loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác, "Vậy ngươi còn đi theo ta làm gì?" Cố tử cùng biên trường Hy đều ở, ngươi lại có thể nói cho bọn họ ta dắp tâm hại người. Giang lăng nhìn nàng tự xa ngã bộ dáng, trầm mặc một chút mới nói, đệ nhất, ta địa vị tín dụng đều không bằng ngươi, nói cũng không ai tin, đệ nhị nàng thương hại mà nhìn hắn, ngươi cũng rất không dễ dàng. Điều kiện cũng không tội à, muốn nhân tài có nhân tài, muốn tướng mạo có tướng mạo, yêu thầm thượng một người cư nhiên vẫn là đỉnh đầu đội trưởng nữ nhân. Ngươi nếu là đáp ứng ta không làm ra không tốt sự tình, ta có thể vì ngươi bảo mật. Khâu phong từ không gian khí lôi ra một phen ghế dựa, vô lực mà ngồi trên đi, cái này địa phương vừa lúc có thể nhìn đến phía dưới độ cao so với mặt biển so thấp doanh địa, hiện giờ đang lúc hoàng hôn, khói bếp lượn lờ. giang lăng nhìn nhìn hắn, ngươi không đi ăn cơm, không ăn uống, bị tức giận đến căng bao, còn không thể hiểu được. Chính mình chẳng lẽ là chọc chúng hắn thương tâm chỗ? Giang lăng cũng có chút ngượng ngùng, nàng còn nghĩ đến một câu thiên nhai nơi nào vô phương thảo, bất quá ngẫm lại vẫn là không cần kích thích hắn. Hai người ngồi xuống vừa đứng cùng nhau xem hoàng hôn xem khói bếp nhìn đã lâu, Giang lăng lén lút đem trọng tâm phong tới chân trái, sau đó lại đổi đến chân phải, như thế lặp lại vài lần, tựa hồ muốn nói lại thôi. Khâu phong có điểm tò mò, hắn nhìn ra nữ nhân này còn tưởng khuyên hắn chút cái gì, muốn nghe xem nàng còn có thể nói ra cái gì kỳ quái nói tới. Nhưng dư quang quan sát đến nàng trạng tư, nghe nàng hơi thở, trong lòng biết đây là cái chuyên môn luyện qua. Không cần dị năng đánh lên tới, chỉ sợ cùng chính mình không phân cao thấp. Cổ Võ Sao? Hắn hơi hơi nổi lên chút hứng thú, bất quá hắn rốt cuộc không phải tranh cường hào thắng tính tình, hắn càng có khuynh hướng như thiên bố cục, thiết kế tiến công lộ tuyến, định ra chiến đấu kế hoạch, phụ trách ngoại viện, hiểm hộ cùng hậu cần. Hắn vừa định mở miệng, Giang Lăng sớm nửa nhịp phát ra âm thanh. Cái kìa, ông nội của ta hiện tại nên làm cơm chiều, ta phải trở về hỗ trợ, không thể lại bồi ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Khâu phong một búng máu thiếu chút nữa đổ đến cổ họng, ai muốn ngươi bồi. Còn có cái gì kêu đừng nghĩ quá nhiều. Hắn cảm thấy hắn hai mươi mấy năm nhân sinh, lần đầu tiên như vậy, như vậy. Không cách nào hình dung không lời nào có thể diễn tả được. Biên trưởng Hy lúc sau liền không lại đi minh ra viện điều dưỡng. Bên kia lúc sau lại đã xảy ra chuyện gì, khắp nơi đều cái gì phản ứng, nàng cũng không biết, cố tử cũng làm nàng đừng lại để ở trong lòng, nàng Nghị nghị cũng liền ném tại sau đầu. Duy nhất đáng tiếc chính là mất đi kiếm tiền bếp lò, thói quen mỗi ngày thu vào mấy chục vạn thủ đô tệ, lập tức trở thành dân thất nghiệp lang thang nàng rất không thói quen cũng rất mất mát, liền muốn đi sát sát tang thi kiếm mấy cái tiền, nhưng khâu phong đem hắn kéo đi cấp tập đoàn bên ngoài thành tuyển chỉ đây là đại công trình A. quan hệ đến tập đoàn tương lai phát triển nàng cẩn trọng mà đi nhưng nàng phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng chương bốn trăm bình nguyên lại gặp được bạch hằng vẫn luôn không có tiếng tăm gì gia nhập giang thành tập đoàn sau liền không ở biên trường hy trước mặt hoảng giống như sợ làm ra cặp váy quan hệ bị người hoài nghi nàng muốn dựa quan hệ ăn cơm giang lăng đột nhiên toát ra tới còn muốn đi theo nàng cùng đi chọn lựa địa chỉ Đương nhiên nàng lý do là bảo hộ biên trường Hy không chịu quái dày cùng thế nàng chạy chân linh tinh. Bất quá biên trường Hy phát hiện Giang lăng ánh mắt luôn hướng khâu phong trên người phiêu, vẻ mặt khó lường để phòng, làm biên trường Hy hoài nghi kỳ thật khâu phong chính là cái kia muốn quái dày chính mình tà ác phần tử khủng bố. Nàng bị làm cho tâm ngứa, thật vất vả Giang đại đại bảo tiêu rời đi một lát, nàng liền nhịn không được hỏi khâu phong, ngươi lại làm người nào thần cộng phẫn chuyện xấu. Nàng phòng ngươi cùng để phòng cấp dường như. Giang lăng đối mặt chính mình khi, chỉ kém ở trên mặt dán tiểu tâm cái kia áo trắng quần đen tử nam nhân. Khâu phong một chương khuôn mặt tuấn tú mơ hồ có chút biến thành màu đen, ta như thế nào biết kia nữ nhân đầu góc như thế nào lớn lên. Biên trưởng hy chớp chấp mắt, tạm dừng một hồi lâu mới lộ ra ngạc nhiên vạn phần biểu tình, khâu phong cư nhiên cũng sẽ nói ra loại này ngữ khí nói tới. Nàng cho rằng hắn vĩnh viễn đều là ưu nhã thông dong quý công tử hình tượng, giống như cái gì đều không làm khó được bộ dáng. Sau đó trong bụng một đống hát thủy, xem người đều là nhìn xuống xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, giống như không đem người bí mật đào ra liền ngủ không yên giống nhau. Trời biết loại tính cách này làm nàng ở lúc ban đầu có bao nhiêu chán ghét. Hiện giờ xem hắn an mệt, nàng ngoại ý muốn rất nhiều đột nhiên cảm giác được mạc danh vui sướng khi người gặp họa, toàn thân sảng khoái không thôi. Bất quá cũng rất tò mò a giang lăng thoạt nhìn không cụ bị ngược khâu phong tiềm lực ga hay là cổ võ chiến sĩ sức chiến đấu quả nhiên không thể lấy mắt thường chứng kiến tới đánh giá. Khâu phong cả kinh trên bản đồ thượng vòng mấy cái làm chờ tuyển địa chỉ địa phương, bọn họ từng cái đi xem, biên trưởng hy tác dụng chính là tra xét dưới nền đất có hay không cái loại này màu xám năng lượng. Theo thực vật bộ dễ sờ đi xuống, vất vả một chút thăm đến thâm một ít xa một ít là có thể phán đoán ra tới. Nàng phát hiện bên ngoài thành dưới nền đất trên cơ bản đều là sạch sẽ Hồi tưởng đương đương khi ở phùng thành cái kia trong đại viện tình huống Tuy rằng dưới nền đất bố có màu xám internet Nhưng kỳ thật là thực thưa thớt Càng theo những cái đó internet lấy ra đi tắc càng dày đặc Năng lượng mật độ cũng càng cao Nhưng là không có nghĩ nhiều Hiện tại nhớ tới Cái kia phương hướng hình như là chỉ hướng vào phía trong thành trung tâm khu vực Nói cách khác Nội thành càng tới gần trung tâm địa phương càng nguy hiểm, càng đến bên cạnh sở đã chịu ảnh hưởng càng nhỏ. Biên trường Hy tạm thời như vậy cho rằng, dù sao ngoại thành bất luận cái gì địa phương đều không có phát hiện kỳ quái thực vật biến dị, liền tính cây cối có biến dị, kia cũng là cái loại này bình thường biến dị, mà không phải cực phú công kích tính cùng thực điên cuồng khủng bố. Ngầm nhân tố bài trừ sau, cái khác điều kiện tuyển chỉ nàng liền đi theo xem náo nhiệt. Vốn dĩ nàng rất coi trọng một cái sơn cốc hình địa phương, đó là ở một ngọn núi chân, một mặt là vách đá, mặt khác hai mặt cũng là rất là cao ngất trên núi, chỉ còn lại có đệ tứ mặt, chúc cái đại đại tường vây cùng đại môn, tuyệt đối là dễ thủ khó công hình. Nhưng khâu phong xem qua lúc sau lại từ bỏ cái này địa phương, nguyên nhân là chiếm địa quá nhỏ, hơn nữa cũng nguyên nhân chính là vì cái này địa hình, mất đi khuyết trương bản đồ khả năng tính. Nhiều nhất cũng là có thể cất chứa hai ba mươi vạn người. Biên trưởng Hy cảm thấy thực đáng tiếc, cái này địa phương rời xa thủ đô nội thành, địa hình lại tốt như vậy. Hoàn toàn có thể thành lập một cái loại nhỏ căn cứ, cách đó không xa chính là quốc lộ, giao thông cũng tiện lợi. Nàng hỏi khâu phong, thật sự không cần nơi này sao? Vừa vận cho chúng ta dùng, cho dù muốn khuếch nhận người mã. Nhưng tạm thời cũng chiêu không bao nhiêu đi, huống hồ không phải nói thi triều liền phải tới. Cái này địa phương cũng tương đối dễ dàng xây dựng. Không được. Khâu phong lắc đầu, thi chiều gần nhất, khẳng định có rất nhiều lớn lớn bé bé tổ chức bởi vì vào không được nội thành mà nơi nơi tìm phòng ngự địa hình. Đến lúc đó thủ đô quanh thân thích hợp địa phương khẳng định đều đều sẽ bị người chiếm đi. Chúng ta cầm cái này địa phương, đối trước mắt tới nói là ngàn hảo vạn hảo. Nhưng về sau lại tưởng đổi địa phương lại không dễ dàng, tương đương tự đoạn phát triển đường lui. Biên trưởng Hy ngẫm lại cũng là lập tức quan trọng, tương lai cũng rất quan trọng, khâu phong cố tự bọn họ đều không phải chỉ cần mắt với trước mắt người, Giang Thành tập đoàn nhất định cũng muốn đi được xa hơn. Nàng kỳ thật phía trước trong lòng còn có cái ý niệm, chính là cố tự về sau sẽ bắt lấy toàn bộ thủ đô thành, bọn họ nhất ba người liền không cần ở bên ngoài du đãng nhưng ngẫm lại hiện tại cùng kiếp trước tình huống rốt cuộc là không giống nhau, hơn nữa nội thành còn có đáng sợ thực vật biến dị. khắc mưu đường ra không cũng thực hảo. Cuối cùng khâu phong lựa chọn chính là thủ đô Tây Bắc Phương một cái rộng đại bình nguyên, cái này bình nguyên cũng là dựa gần một mảnh núi non, hơn nữa vách núi đầu thẳng mà ít có thực vật, thoạt nhìn thực thoải mái thanh tân, cũng không biết có thể hay không đột nhiên sụp xuống linh tinh. Chân núi vùng biên cương thế tương đối cao, càng đi ngoại càng nghiêng biến thấp. Từ Tây Nam đến Đông Bắc có một cái hà trải qua, đem cái này bình nguyên cùng thủ đô thành ngăn cách. Tuy rằng hiện tại Hà đã dơ bẩn đến kỳ cục, hơn nữa khô cạn thấy đáy, nhưng chỉ cần đào thâm tác hai, chính là một cái địa hào dường như cái chán. Tuyển ở chỗ này có rất nhiều chỗ tốt, một cái là ở bình nguyên thượng đối thủ đô thành chính là một loại nhìn xuống góc độ, có thể đem thủ đô thành cập quanh thân tình huống thu hết đáy mắt, bởi vì độ cao so với mặt biển tiệm cao nguyên nhân, tăng thi công đi lên cũng càng có khó khăn. Đệ nhị là tăng thi chủ yếu là từ phía nam tới. Tuy rằng Đông Nam Tây Ba Phương hướng khẳng định cũng sẽ có, nhưng khẳng định không bằng phía Nam thành thị dày đặc, người sống xuất tới cũng nhiều, tạo thành, mang đến tang thi nhiều. Mà cái này bình nguyên ở Tây Bắc Giác, tang thi khẳng định muốn trước trải qua thủ đô phía Nam cập thủ đô thành, mới có thể tới bình nguyên, chính là có thi chiều cũng sẽ bị giải khai, tránh cho bị trực tiếp nghiền áp. Bất quá phiền thoái cũng không phải ít. Thứ nhất là ở chỉ có một mặt nơi hiểm yếu bình nguyên thượng xây dựng một cái đúng là quy mô căn cứ công trình quá mức khổng lồ. Hiện giờ nhiều lần khúc chết bọn họ tập thể người chỉ có mười mấy vạn không nói, vật kiến trúc tư cũng ít ỏi không có mấy. Phần 127 Thứ hai là, như vậy một khối to đất, thủ đô thế lực chịu cắt cấp Giang Thành tập đoàn sao? Nếu là bọn họ nhận thấy được Giang Thành tập đoàn muốn chính thức tự lập môn hộ nguyện vọng, còn có khuyết trường quy mô dạ tâm, Bọn họ nhất định sẽ liều mạng ngăn trở đi Này Bình Nguyên tuy rằng cự thủ đô thành rất xa Nhưng vẫn là bị ngoại thành nào đó khu vực lý Hơi chút nhiều mấy hộ nhà dọn đến nơi đây đều phải hỏi đến Không có biện pháp Ngoại thành thượng trăm triệu nhân khẩu Người rảnh rỗi rất nhiều Tài nguyên rất ít Luôn có như vậy Những người này muốn thông qua xảo trá Chờ bất nhập lưu thủ đoạn từ người khác nơi đó làm ra vật tư Cho nên địa chỉ biến động đều phải nộp thuế Thứ ba Nơi này cư nhiên đã chiếm cứ một cổ không nhỏ thế lực. Đoàn người đang ở khảo sát địa hình, bỗng nhiên một chỗ triền núi mặt sau trào ra một đám đào thương côn bổng tề lên sân khấu nam nữ, người nào? Đứng lại! Biên trưởng hy bọn người ngây ngẩn cả người, loại này vào nhầm vùng cấm, sau đó bị một đám dân bản xứ bắt được vừa vặn cảm giác là chuyện như thế nào. Bọn họ còn chưa nói lời nói, đối phương một cái đại hán liền hô, lại qua đây chính là chúng ta địa bàn. ai dám quá tuyến lão tử liền chém ai khâu phong đi ra ngoài hai bước hào hoa phong nhã mà nói xin lỗi chúng ta không biết có người ở nơi này chúng ta chỉ là tưởng chọn một chỗ đặt chân không có quấy nhiễu các ngươi ý tứ đối phương rõ ràng không tin một bộ các ngươi lời này lão tử nghe qua trăm ngàn hồi bộ dáng khâu phong bất đắc dĩ nhưng cũng không muốn lui về phía sau biên trưởng hy rất kỳ quái bọn họ không chịu làm chúng ta qua đi chúng ta trở về là được vừa rồi đi tới Phạm Vi cũng đủ kiến căn cứ đi. Ngươi không biết, ta trước kia đã tới nơi này, cái này trên núi qua đi có một tảng lớn ruộng màu mỡ, chỉ là vứt đi rất nhiều năm, thu thập ra tới khẳng định còn có thể lại dùng. Hơn nữa bên kia có một cái hồ nước, ta có thể cảm giác được cái kia hồ nước còn không có khô cạn hoặc là biến chất Biên trường Hy Cả Kinh, thiên nhiên nguồn nước. Nguồn nước vẫn luôn là mạt thế một vấn đề, dựa thủy hệ cung cấp thủy rốt cuộc số lượng hữu hạn Tinh lọc chỉ ô nhiễm thủy hoặc là điện giải nào đó, vật chất mang nước, phí tổn đều rất nhiều, bao gồm khai thác thâm tầng nước ngầm từ từ, đều yêu cầu kỹ thuật cùng phí tổn, còn không nhất định có thể thành công, cho nên một chỗ dễ như trở bàn tay nguồn nước là phi thường mê người, khó trách những người này như thế khẩn trương. Bọn họ trước mắt doanh địa nơi sơn gian, cũng thăm dò tới rồi mấy chỗ nguồn nước, nhưng đều là tinh tế sơn tuyển, căn bản cũng không dậy nổi vài người, nhưng nếu là hồ nước nói. Chưa chắc là khẩn trương cái này. Khâu Phong nói, cái kia hồ nước từng bị tám thế lực lớn cạnh tranh quá, sau lại rơi xuống dân gian hai cái liên minh trong tay, hai cái liên minh liền tiến hành rồi đánh răng co, trong đó một phương ở tranh đoạt sau khi thất bại, suốt đêm đem hồ nước điển, sau lại lại đảo khai cũng đã làm kiệt, cái này địa phương cũng đã bị vứt đi, ta cũng là ôm thử một lần ý tưởng tới, không nghĩ tới ta cảm giác được cái kia hồ nước còn không có khô cạn. Hắn thở dài, Đi trước đi, hiện tại không phải khởi xung đột thời điểm. Chờ căn cứ xây lên tới, muốn cho một cái tiểu thế lực lui bước còn không dễ dàng. Đoàn người đang muốn đi, đối phương rồi lại từ trên núi hạ ra tới vài người, lại có người tới tìm cha. Thanh âm này. Biên trưởng Hy quay đầu vừa thấy, Bạch Hằng. Bạch Hằng cũng thấy được nàng, há miệng thở dốc, một câu đều nói không nên lời. Đây là một cái rất giống mông cổ thảo nguyên thượng cái loại này bộ lạc doanh địa. Thật là từng bước từng bước lều trại, một đạo một đạo một hàng rào, xe vòng ở bên ngoài, có mấy đầu dê bỏ ở nhàn nhã đi lại, các nam nhân ở thu thập con ngồi, các nữ nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện hiếm, khâu khâu và vá, tiếng cười thỉnh thoảng lại dơ lên. Dưới ánh mặt trời này hết thệ thoạt nhìn không giống như là người sống sót nơi tụ tập, ngược lại lộ ra một cổ thanh thản tự tại. Biên trưởng hy cùng bạch hàng chậm rãi đi tới, nàng nhìn này đó cảnh tượng, không nghĩ tới mấy tháng không gặp. Ngươi đều thành một phương thủ lĩnh. Bạch Hằng khe cười hạ, vạn đem người mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Biên trưởng hy nhìn hắn rõ ràng đen không ít, cũng cường tráng không ít, nhưng trên mặt mang theo trầm trọng cùng lõi đời hương vị, phảng phất cả người lập tức tang thương lên. Nàng trong lòng có chút kỳ quái, nhưng ngẫm lại dù sao cũng là mặt thế, đã trải qua rất nhiều phát sinh lột xác, này cơ hồ là mỗi người đều sẽ phát sinh tình huống. Nàng hỏi, thúc thúc a di đâu? Bạch Hằng liếc nhìn nàng một cái, đều không còn nữa. A, nàng chấn kinh rồi, không phải nói. Nàng cũng là hỏi qua, lúc trước đi theo đội ngũ mặt sau Bạch Hằng cùng biên khoáng đều an an toàn toàn mà đến thủ đô, chỉ là lúc sau liền ai đi đường đấy. Bạch Hằng trong mắt lộ ra một phân vui sướng, ngươi hỏi thăm quá ta tin tức. Chương trăm linh một châu chấu, mặt trắng cùng mặt đỏ. Ách, là có, chúng ta rốt cuộc còn tính bằng hữu đi. Bạch hăng ánh mắt cảm đạm đi xuống, tới rồi thủ đô sau, ta không có đi theo tiến nội thành, mà là ở bên ngoài thuê gian nhà ở. Sau lại có một ngày ta trở về, bọn họ nói cho ta ta mẹ trộm đồ vật bị đánh chết, ta ba cũng bị tạp phá đầu, đêm đó cũng đi. Như thế nào sẽ biên trường hy thực giật mình, bất quá ngẫm lại bạch mẫu cái kia ca cá tính, vốn chính là dễ dàng đắc tội với người, hiện tại người đều cực đoan thô bạo. Một cái nho nhỏ tranh cái đều có thể biến thành đổ máu sự kiện, giống như cũng không có gì không có khả năng. Sau lại ta liền giết tương con người, chạy trốn tới nơi này tới, ở đời trước thủ lĩnh bị tăng thi chảo thương sau, ta liền tiếp nhận cái này địa phương. Bạch Hằng sơ lược, tựa hồ không nghĩ làm loại này dầu dĩ không khí lan tràn, đông cứng mà xoay đề tài, nghe nói giang thành tập đoàn một lần nữa tụ tập tới, chúc mừng ngươi, các ngươi hôm nay tới là... Chúng ta hiện tại ở trên núi, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện, cho nên muốn mặt khác tìm một chỗ làm doanh địa, trước mắt cảm thấy này khối địa phương không tồi, không dự đoán được nơi này đã có người. Biên trường Hy không có hoàn toàn nói ra lời nói thật, Bạch Hằng cười khổ một chút, này phiến bình nguyên đích sắc không tồi, ta đã sớm dự đoán được chờ đến ngoại thành mâu thuẫn càng thêm kinh duệ, càng thêm chen chúc thời điểm, sẽ có người di chuyển lại đây, sớm mấy ngày kỳ thật cũng có người lại đây nhao quá. Muốn chúng ta nhường ra nơi này, này khối địa lớn như vậy, những người đó lại một chút đều không muốn phân cho chúng ta. Chúng ta sẽ không." Biên trường hy Vội vàng nói, "Ngươi nếu không cùng Khâu Phong trước hảo hảo nói chuyện, có lẽ có thể đạt thành nhất trí đâu. Có người quen dễ làm sự đại khái chính là như vậy, vốn dĩ ít nhất muốn đau đầu trong chốc lát sự thực mau liền hai bên đều từng người nhượng bộ. Bạch Hằng người sẽ không quấy nhiễu Giang Thành tập đoàn ở chỗ này đặt chân cắm dễ. nhưng giang thành tập đoàn chỉ có thể ở bọn họ nam diện đất chống thượng thi triển, không thể động bọn họ hiện tại sử dụng này khối khu vực, cũng không được quáy dày ức hiếp. Khâu phong lập tức lệnh người lục tục mà lại đây kiến tạo phong úc phân tán tiểu doanh địa, tạo thành rất nhiều cổ người sống sót tiểu đội tới nơi này đặt chân biểu hiện giả dối. Kỳ thật đem nam diện đất chống mấy cái chủ yếu vị trí cấp chiếm lĩnh xuống dưới, lại ở trong góc cùng đường biên thượng kháng trúc tháp canh nền, về sau chỉ cần tường vây một vây. là có thể đem vô cùng rộng lớn một miếng đất vực vòng định ra tới cơ hồ có thủ đô nội thành 20 phần có một như vậy đại biên trưởng hy làm cao cấp nhất quân vác công trở về một chuyến trong núi liền đem phải dùng đến phòng ốc chiếc xe vật kiến trúc tư đồ dùng sinh hoạt cùng với tác nghiệp nhân viên từ từ dùng một lần rời đi lại đây một cái buổi chiều hơn nữa một buổi tối ngày thứ hai mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông khi Mọi người liền sẽ phát hiện này bên mông bình nguyên thượng trong một đêm nhiều vài cổ tiểu đoàn đội mà tháp canh cập một bộ phận tường thành nền đều đã lặng lẽ đánh tiếp, bị hoàng thổ che giấu. Các phương diện phản ứng thế nào biên trưởng hy đều mặc kệ, hôm nay buổi tối cùng với ngày hôm sau một ngày một đêm. Nàng đều ở mấy chi chiến lược cực kỳ cường hãn tiểu đội mở đường cùng dưới sự bảo vệ nơi nơi cướp đoạt kiến trúc tài liệu. Bởi vì thủ đô bên ngoài bốn 400 dặm ở ngoài tang thi mật độ cũng đã rất cao. Bọn họ liền chỉ tại đây 3 trăm dặm trong phạm vi hoạt động, tuy rằng các loại khu mỏ, tiêu thụ sinh sản gạch mục gạch xi măng kiến trúc thiết bị linh tinh nhà xưởng, cửa hàng đều không có hoàn chỉnh, nhưng nhiều ít còn sẽ lưu lại một ít tới, đặc biệt là đặc biệt khổng lồ trầm trọng tài liệu. Biên trưởng Hy lần đầu tiên ra tay đem làm mấy cái kim hệ đem một tòa thuần tinh kết cấu bằng thép, làm hàng mẫu tới triển lãm tinh cương chất lượng 3 tầng lâu toàn trạm giống kiến trúc phía dưới cây cột đồng thời cắt đứt tay vừa nhấc. Toàn bộ tinh cương kiến trúc thu vào nông trường. Một đám người xem đến trận mắt há hốc mồm, nguyên lai like còn có thể như vậy cấp đoạn. Kỳ thật ly thủ đô gần địa phương có rất nhiều địa phương đều bị quật tường ba thước mà lộng đi đồ vật, dư lại giá trị đã thiếu chi lại thiếu, nhưng đối bọn họ lại không phải như vậy. Một cái là biên trường hy nông kho hàng không gian vô hạn, căn bản không tồn tại ra tới một lần còn muốn tính toán tỉ mỉ hợp lý an bài không gian hạn chế. Cái thứ hai là này, đó tiểu đội tất cả đều là tình anh hình nhân vật. Các loại dị năng đều có, hơn nữa đều là đứng đầu. Bọn họ lực phá hoại là thực kinh người, mặc dù là một tòa phòng ở, bọn họ đều có biện pháp đem phía dưới cấp nhất thiết nhất thiết rớt, đem mặt trên cấp dọn đi. Biên trường Hy lần đầu bộc lộ quan điểm làm cho bọn họ kích động, dẫn dắt, ngay từ đầu vẫn là cái gì nhà xưởng thôi, tập thể hình hội sở tập thể hình thiết bị, tiệm cơm bàn ghế bếp lò. ký túc xá giường đệm sao lại đâu hoàn hảo cửa kính dỡ xuống trên trần nhà đèn huỳnh quang dỡ xuống bách hóa thương trường kệ để hàng kéo đi phòng cháy tủ thủy quản cắt bỏ trên tường gạch men xứ cắt đi trong lúc nhất thời chỉ nghe được biên tiểu thư nơi này biên tiểu thư ta này như vậy tiếng gọi ở mỹ sau lại nơi nào đều là thanh âm biên trường hy cơ bản chỉ cần một đường đi qua đi luôn có đồ vật thu Thật sâu hoài nghi chính mình chính là cái thu rách nát. Mọi người đều nhiệt tình tăng vọt, tuy rằng có chút một mao không lưu hiểm nghi, bất quá này không phải lại muốn một lần nữa kiến cái căn cứ sao. Trong núi vài thứ kia khẳng định là không đủ, càng đừng nói bọn họ còn muốn khuếch nhận người tay Đây là không có ở thành thị cơ sở thượng cải biến chua sót, cái gọi là lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, cái gì đều là thiếu, cái gì đều là yêu cầu, liền tính một khối rách nát gương. Thiết huyết thể đều đủ vài hộ nhân ra dùng. Cố tự liền thật sâu thở dài, đông nhiên cảm thấy chúng ta cách điệu hảo thấp A. Không, chúng ta chính là một đám châu chấu, lướt qua phiến giáp không lưu. Biên trưởng hy thu đồ vật đều thu đến mọi tay, còn hảo kia khối bình nguyên địa chất không tồi, bằng không muốn toàn diện đánh nền nói, vừa không là muốn đem nơi này phòng ở đều một đám tặc lạ, thu một đống phá quay đầu. Nói còn chưa dứt lời, phía trước một đống phòng ở sụp. vài người hoa hoa kêu lao tới không phải kêu ngươi phía dưới cây cột trước đừng nhúc nhích sao ai kêu ngươi nửa ngày không xuống dưới này cây cột thật sự hảo như vậy thô, như vậy trường thượng trăm năm lao đầu gỗ ta nhất thời tay ngứa biên trường hy trợn trắng mắt các ngươi chính là đem người huấn luyện thành cái dạng này cố tự cười cười bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến có đại lượng tang thi tới gần mọi người đình chỉ hành động chuẩn bị lui lại biên trưởng hy đã thân hình lực ra Đem sở hưu đã bãi trên mặt đất đồ vật bao gồm kia cọc sụt phòng ở một quyển, hết thể thu đi, sau đó mọi người không hề nhớ mong có lẽ rời đi. Trên đường trống vắng mà an tĩnh, một lát sau, theo hưng phấn táo bạo thì giống, một đại sóng tang thi hiển hách đều dũng lại đây, người trong không khí sắp biến mất mị thực hương vị. Một cái thật lớn màu bạc tang thi nhảy đến mái nhà, duỗi dài cổ người ngửi, đống nhiên gầm nhẹ một tiếng, giống như một cái tối cao mệnh lệnh. phía dưới Tăng Thi vừa vào hai bên phòng ở, điên cuồng phá hư hết thể có thể bị nhân loại lợi dụng vật phẩm. Nay một đêm, mọi người chưa từng phát giác, đường xa mà đến Tăng Thi đại quân bắt đầu phá hư nhân loại thành trì di chỉ phản phất có ý thức mà hủy hoại này hết thảy Từ xa nhất chỗ bắt đầu, nhắm chặt thực phẩm kho hàng, âm trầm siêu thị bên trong, hoang vắng sơn pháo trúc cửa hàng, Tăng Thi lắc lư tiệm nẹt, biến dị chuột hoành hành nhà ăn, toàn bộ nên đón chúng nó diệt vong. hoặc là bạo lực phá hư, hoặc là sẽ dị năng tăng thi thủy tới lửa đốt. Thế giới toàn hỗn loạn, này ý nghĩa về sau những người sống sót rất khó lại từ mặt thế trước di lưu sự vật trung thu hoạch sinh tồn tài nguyên. Mọi người đem từ tìm tỏi vật tư thời đại, bị bắt tiến vào sinh sản thời đại. Hai đêm một ngày, châu chấu bộ đội thay phiên thay ca chưa bao giờ đình chỉ, gặm hết cơ hồ có 4 năm cái chấn như vậy đại khu vực, được đến không thể dùng số lượng cùng trọng lượng tới tính toán khổng lồ vật tư. Phô trên mặt đất triển khai căn bản là nhìn không tới biên, thứ gì đều có, trong đó chủ yếu vật tư phòng trừng có thể chống đỡ 10 ngày xây dựng sở cẩn Ngày thứ ba Thái Dương dâng lên, cái khác người sống suốt lục tục xuất hiện, châu chấu nhóm liền dường như không có việc gì mà kết thúc công việc, bắt đầu hướng đầu độ phương hướng triệt, cố tự đi đến biên trường hy bên người, mệt sao. Biên trường hy trừ bỏ hồi quá bình nguyên một chuyến phóng vật tư ngoại liền vẫn luôn không có rời đi quá. Bởi vì cũng sắc thật không ai có thể tiếp nhận nàng ban, bất qua ở người khác xem ra nàng là chuyên nghiệp phụ trách quên mình vì lợi ích chung, nhưng nàng chính mình lại không có gì cảm giác, rốt cuộc nàng bản thân liền không dễ dàng mệt, qua lại bình nguyên trên đường, lại vào nông trường một hồi, bốn lần nhiều thời giờ, như thế nào đều nghỉ ngơi đủ rồi. Nàng nói, còn hành, nhưng thật ra ngươi, không còn sớm điểm trở về làm gì, hiện tại đều phải 9 giờ nhiều, nơi đó đều bắt đầu rồi đi. hôm nay chính là thủ đô cái gọi là tự chủ nghiên sang không gian khí đưa ra thị trường nhật tử cũng là tìm được tô trầm tư cơ hội một cái không gian hệ không quan trọng nhưng đương cái này không gian hệ là võ đại lang bạn gái thời điểm liền không thể không coi trọng khẩn trương cho nên ở bên ngoài tinh anh đều phải triệu hồi đi đơn giản cũng liền toàn thể trở về tìm người tìm người kiến căn cứ kiến căn cứ không quan hệ đều an bài hảo cố tự nói người muốn đi xem sao Hảo A, ta kỳ thật khá tò mò thủ đô chính mình làm ra tới không gian khí cái dạng gì. Thủ đô chính mình không gian khí man sớm đã có, nhưng nghe nói thực rất rưởi. Hiện tại cư nhiên chính thức tiêu thụ, so kiếp trước sớm đã nhiều năm. Hôm nay kỳ thật không chỉ là không gian khí, còn có cái gì tang thi dò xét nghi, phòng bạo khôi giáp phòng ngửa tang thi trào thường, tủ năng bao tay, ngọn lửa cung tiễn, đủ loại kiểu mới phát minh đều sẽ thống nhất trưng bày. Ngươi nếu là muốn nhìn ta bổi người qua đi. Biên trường hy cong lên khỏe miệng, bạn trai quả nhiên vẫn là muốn bồi đi dạo phố mới đủ chi kỷ. Lúc này cố tự thông tin nghi văng lên, một thanh âm bạo ra tới, cố tự ngươi muốn tạo phản à? chính mình lộng cái căn cứ. Phía trước tự tiện ngưng hẳn hành động còn chưa tính, hiện tại đâu, ngươi có phải hay không ngộng tưởng hao huyền làm nhiều. Chạy nhanh đỉnh chỉ các ngươi ngu xuẩn hành động, đem vật tư đều giao đi lên. Còn có ngươi cho ta chạy nhanh trở về, minh ra lại người tới. Ngươi có phải hay không tưởng đem thủ trưởng tức chết? Đem ngươi cái kia nữ? Cố tự lập tức cắt đứt. Nhưng biên trường hy phía trước đều nghe được rõ ràng, thanh âm này đại, còn hảo những người khác đều cách có một khoảng cách, bằng không bị bọn họ nghe được chính mình đội trưởng bị người như vậy không khách khí mà giáo hấn, không phải tiêu ta nào ảnh chính là muốn chọc giận tạc. Cố tự cũng là sắc mặt phát lệnh, biên trường hy nhúng mày. Ngươi muốn đi. Bọn họ đều nói như vậy ngươi không cảm thấy quá mức. Cố tử có chút bất đắc dĩ, thủ trưởng không phải loại thái độ này, đều là phía dưới người tự tiện hành sự. Một cái sướng mặt đỏ một cái diễn vai phản diện thôi. Trường Hy. Biên trường Hy trận trắng mắt, kéo ra hàn tay, tính, ngươi đi đi. linh 402 ly rán, hướng khâu phong học tập. Cố tử nghe xong nàng lời nói cũng biết nàng là không vui, nơi nào liền dám như vậy đi rồi. Dù sao thủ trưởng bên kia là ngày ngày quá khứ, ăn một chút cũng không đáng ngại, hiện giờ hắn kỳ thật cũng vì bị nơi nào dây dưa mà cảm thấy nhẹ nhẹ phiên muộn. Hắn trợ giúp thủ trưởng là không nghĩ thủ trưởng qua cái loại này bị người bắt cóc không có tôn nghiêm sinh hoạt, nhưng trên thực tế thủ trưởng thân thể đã rất kém cỏi. mỗi lần ra mặt cùng hắn nghị sự người đều là thủ trưởng một khác chút thân tín, cũng bao gồm phó tư nguy đảo chính dương ở bên trong. đào chính dương đảo còn hảo. Những người khác lại luôn là một bộ hắn hiện giờ làm này đó là ở trả nợ cảm giác Một mặt rửa vào hắn, một mặt lại đem rất nhiều cơ mật niết ở trong tay không chịu để lộ ra tới Bên này lo lắng hắn cùng bọn họ đoạt bắt cơm Hắn tỏ vẻ muốn mang theo giang thành tập đoàn độc lập Về sau cũng sẽ không nhúng tay phó hệ nội vụ Bọn họ rồi lại nói ra vừa rồi những lời này đó tới Hợp lại hắn cố tự liền trong ngoài không phải người Cố tự chính là lại niệm tình, có lại thâm chấp niệm. Này cũng bị tiêu ma đến không sai biệt lắm, lại không phải trời sinh nô tính thích cho người ta làm trâu làm ngựa. Hắn như vậy nam nhân vốn chính là nội tâm tiêu ngạo, có ý chí của mình cùng chuẩn tắc, trước kia về tư đem phó thanh tùng coi như ân nhân cùng trường bối, về công quân vụ thượng hắn là quan trên, tự nhiên là vô điều kiện phục tùng, nhưng cũng gần là phục tùng mệnh lệnh, không phải có thể không hề có đạo lý mà bị nô dịch. Thả này đã hơn một năm tới, hắn tính cách cũng ở chậm rãi phát sinh biến hóa, Trên đường xem đến nhiều, trải qua đến nhiều, tự nhiên liền đối với quân giới đối quốc gia có như vậy thì không cho là đúng. Thể chế băng giải làm theo ý mình hiện tại, ai mà không ở vì chính mình liều mạng, quân nhân thần thanh tính, lãnh đạo cao thượng tính sớm đã là hôn qua hoa cúc. Hán sở dĩ đối phó hệ còn có lòng trung thành, không phải tham luyến quyền thế, mấy thứ này chỉ cần hắn nguyện ý, không cần dựa phó hệ cũng có thể dốc sức làm đến xuống dưới. Cũng không phải bởi vì sứ mệnh cảm cùng ý thức trách nhiệm, mà là chỉ cần bởi vì một cái phó thanh tùng. Kỳ thật lần trước minh ra xong việc, hắn liền đối những người đó phiền chán có lệ lên, thậm chí không muốn đi để ý tới, chỉ là nghĩ đến mỗi ngày ngồi xe lăn. Nói chuyện đều cố hết sức phó thanh tùng, lại không cấm cảm thấy chua sót. dứt bỏ không dưới, hướng hồ trở về viện trợ thủ trưởng là hắn mặt thế sau ở bên ngoài lâu như vậy tới nay mục tiêu cùng kiên trì. Cố tự tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là đem biên trưởng hy đưa nói cái gọi là kỹ thuật triển trung tâm, đi xuống lầu, đống nhiên cảm giác phía sau có người tới gần, hắn quay người lại đem một con sắp phái thượng hắn bả vai tay chế trụ. Đi theo ta có việc. Cố tự thấy rõ người này lập tức buông ra tay, trong mắt lộ ra nhàn nhạt lệnh băng chi ý. Bùi nhã trinh một bộ đạm màu cam mỏng khoản áo gió dài. Vừa người cắt may hoàn mỹ phụ trợ ra nàng cao gầy xinh đẹp dáng người. Sơ mi trắng đem nàng ngực khấu đến nghiêm mật, nhưng áo gió vê hình cổ áo càng sấn đến nàng bộ ngực kia một khối đĩnh bạt mỹ lệ, một đôi thẳng tắp chân bộ tất chân, cả người tràn ngập một loại thời thượng thả nghiêm cẩn mỹ cảm. Nhìn đến cố tự trong mắt lãnh đạm, nàng có chút tảm đạm, nhưng ngay sau đó hơi hơi dơ lên nhân tóc dài toàn bộ quấn lên mà lộ ra tinh tế duyên dáng cổ, nhìn cố tự đôi mắt nói, ta là đi theo trương lão gia tử tới. Bất quá mới vừa rồi vừa khéo gặp được kỹ thuật triển thượng một cái nhân viên công tác, nàng nhắc tới một chút việc. Sự tình quan ngươi cùng biên, biên tiểu thư một ít việc, ta nghe xong vài câu không phải thực minh bạch, bất quá ta tưởng ngươi hẳn là muốn hiểu biết. Nàng nói được thực tự nhiên. Tuy rằng trung gian có một đoạn ngắn tạm dừng, nhưng tổng thể là lưu loát cùng tự tin, giống như chỉ là một cái quan tâm bằng hữu cảm tình sinh hoạt bạn tốt, ngựa khí thập phần đúng trọng tâm lộ ra một kia dò hỏi. Hơn nữa ánh mắt bình tĩnh cũng không mất quan tâm. Bất quá cố tự nhưng không có cùng hắn lượng lương chăm chú nhìn ý tứ, vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở nơi khác, chờ nàng nói đến mặt sau, mới quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như âm lãnh đoạt mệnh ánh đau. Chờ nàng nói xong, hờ hững mà châm chọc mà nói, ta cùng trường hy sự không nhọc người ngoài nhọc lòng. Có cái gì ly gián kế ngươi vẫn là lưu trữ đối phó người khác đi, nếu không ta mặc kệ ngươi là cái gì lao người nào. đều sẽ làm ngươi hai bàn tay trắng hắn nói xong liền đi bùi nhã trinh sắc mặt trở nên tái nhợt lẩm bẩm mà nói cố tự chúng ta tốt xấu nhận thức nhiều năm như vậy ta thừa nhận ta lúc trước quá không hiểu chuyện bởi vì muốn gả cho ngươi mà giải điểm hoảng nhưng ta bất quá là muốn cho ngươi càng thương tiếc ta ngươi hiện tại bạn gái chẳng lẽ liền sẽ không chơi lòng dạ hẹp hòi sẽ không khai điểm tiểu vui đùa ngươi bao dung nàng vì cái gì liền dung không dưới ta Ngươi không cảm thấy quá không công bằng sao? Cố tự quay đầu lại, châm chọc mà nói, ngươi có một số tiền, tưởng cấp ái nhân mua một kiện lễ vật, trên đường lại đột nhiên lao tới một cái khất cái nói cần thiết cho hắn cũng mua một phần, kia mới là công bằng, ngươi không cảm thấy này quá buồn cười sao? Bùi nhã trinh như bị xét đánh, mạn rượu thân mình quơ quơ, gục đầu xuống, cây quạt lông mi che lại trong mắt chợt lóe mà qua hoán hận, lại tựa khí lại tựa hoán mà nói, Nguyên lai like ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy. Ngươi như thế đạp hư tâm ý của ta, ngươi hảo tàn nhẫn lại quay đầu lệ ý liên liên lại không chịu rơi xuống mà nói, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta còn là hy vọng ngươi có thể quá đến hạnh phúc, có một cái thiệt tình người yêu thương ngươi, mà không phải. Cố tự căn bản không nghĩ lại nghe, nhưng phía sau rồi lại vang lên một thanh âm, cố đội trường, biệt lai like vô dạng, ngươi còn nhớ rõ ta sao. Ngươi nọ trường một chương xa lạ mặt, nhưng ở trước ngực kim cài áo thượng khẻ hai hạ, một khuôn mặt tức khắc liền thay đổi, biến thành thanh lệ mà cao ngạo bộ dáng đối meo lại mắt cố tự nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết biên trường hy vì cái gì tiếp cận ngươi sao? Nghe nói lúc ban đầu, vẫn là biên trường hy chủ động nói cho ngươi một đống mặt thế tin tức, ngươi ban đầu gặp được nàng, chỉ sợ cũng không phải cái gì ngẫu nhiên. Biên trường hy đứng ở lầu ba cửa kính sắt đất trước, xúc lên một chút bức màn, Liền nhìn đến cố tự vẫn luôn dừng lại ở nơi đó, cùng bùi nhã trinh cùng với một nữ nhân khác nói chuyện, sau đó nói nói, sắc mặt của hắn liền khó coi thả âm chấm lên, lại sau đó, lại sau đó cùng nhau ngồi trên một chiếc xe khai đi làm. Nàng hát một khuôn mặt, trong tay vừa động, liền nhiều ra một cái cà chua, hung hăng cắn một ngụm. Phía sau khâu phong đi tới, nhìn trên tay nàng mới mẻ nhiều nước cà chua, lại chuyển mở đầu đi, kia nữ nhân vẫn là chưa từ bỏ ý định đâu. Ngươi cũng ở chỗ này. Nàng nhìn hắn một cái, như thế nào, lúc trước bùi nhã trinh làm sự, ngươi cũng biết. Như thế nào không biết, vẫn là ta tố giác đâu. Biên trưởng hy kinh ngạc mà quên mất ăn, thấy khâu phong không nói gì mà nhìn chằm chằm lại đây, thực thấu thú mà cho hắn một cái, nói cho ta nghe một chút đi. Khâu phong ước lượng cái kia cà chua, hắn nhớ rõ trước đó không lâu nàng nông trưởng cả chua cây cối mới một chút đại. không trách hắn cái kia đệ đệ nhận chuẩn đi theo nàng liền có thứ tốt ăn. Hiện tại loại đồ vật này tuy rằng thưa thớt, nhưng này khoa học kỹ thuật bày ra chàng người cái nào đều không phải người thường, ngẫu nhiên vẫn là ăn được đến, như vậy lấy ra tới cũng không quá đột ngột. Lúc ấy chúng ta 5 người đã tổ hợp một đoạn thời gian, lần đầu tiên trí hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, A Tử vì hiểm hộ chúng ta lui lại, một mình điều khiển chiến cơ hấp dẫn khai địch nhân, sau lại ở rừng mưa phía trên bách hàng. Vẫn luôn ở hai tháng sau hắn mới trở lại thủ đô, lúc sau vẫn luôn ở hơn 3 tháng bệnh viện. Hồi ức qua đi, Khâu Phong lắc đầu nói, hắn nói Bùi Nhã Trinh cứu hắn, hắn muốn cưới nàng, nhưng lúc ấy cầu thú Bùi Nhã Trinh người rất nhiều, A tự hàng năm vào sinh ra tử, tuổi lại nhẹ, tiền đồ xa vời, Bùi Nhã Trinh những cái đó các trưởng bối vốn là trướng mắt, A tự vì thế dùng không ít thủ đoạn, át chủ bài ra tẫn, liền thương đều không thể an tâm dưỡng. Còn ở trong giới được cái cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga đánh giá Khâu Phong nhắc tới tới không có quá nhiều cảm xúc Chỉ là thực lạnh nhạt Chúng ta mấy cái liền rất vì hắn không đăng giá Hơn nữa chúng ta đều nhận định muốn đi theo a tự Hắn phu nhân chúng ta đương nhiên cũng muốn đi theo để bụng Mà Bùi Nhã Trinh vừa lúc thực coi khinh chúng ta năm lần bảy lượt khuyên bảo a tự ở tổng tham cầu cái định trước Hắn lắc đầu cười cười Lúc ấy cũng là quá càng rỡ Ta lộng những người này theo dõi bùi nhà trinh, vốn là muốn tìm đến nàng không tốt địa phương, làm A tự hết hy vọng, sau lại liền nghe trộm tới rồi nàng ngầm nói chuyện, lại đi nhiệt đới rừng mưa kiểm chứng, lại mua được nàng bác sĩ đám người, chứng thực nàng vì cứu A tự mà bị rắn độc căn thương sự là giả dối hư hảo, kia miệng vết thương căn bản là nàng chính mình lộng đi lên. Cố tình nàng giả bộ một bộ bị cắn thương bộ dáng, lại thất thất bắt bắt làm ra vẻ một hồi, Ra rừng mưa trên đường không phải muốn cô tự cóng chính là các loại kéo chân sau, nàng thậm chí cố ý ném xuống chính mình thông tin thiết bị, lại kéo dài thoát hiểm thời gian tới nay chế tạo cái gọi là lãng mạn. Cố tự nhìn đã thương hảo, kỳ thật đều là ngạch trống, lại không có khả năng làm cứu chính mình nữ nhân chịu khổ, bởi vậy dọc theo đường đi bị rất nhiều tội, ra tới nhất đẳng đến cứu viện bộ đội liền ngã xuống, cứu giúp thật lâu mới giữ được một cái mệnh. Bùi Nhã Trinh nếu là thật sự thành tâm thành ý cứu cố tự liền tính, thiên nàng vì chế tạo ở chung cơ hội, thắng được cố tự tâm mà chính mình chế tạo vô số khốn cảnh, suýt nữa đem cố tự cấp kéo suy sụp, này thật sự là đem người đường ngu ngốc chơi, để cho cố tự không nhịn được mặt chính là hắn thật đúng là không có xuyên qua. Bùi Nhã Trinh thất bại ở chỗ hai điểm, một cái là nàng không nghĩ tới chính mình biểu diễn đến như vậy ra sức. Trai đơn gái trước lại ở nguyên thủy rừng rậm cùng nhau vượt qua như vậy nhiều ngày đêm, Cố tự như cũ không bị nàng cảm động, không thích thượng nàng. Đệ nhị đó là, nàng xem nhẹ nam nhân tự tôn cùng với cô tự quyết tuyệt, hắn lúc ấy niên thiếu khí thịnh, lại không ngại phối ngẫu là ai, đánh ấy lòng lại như thế nào cam tâm liền như vậy bởi vì một cái âm mưu mà bị trói buộc cả đời. Cho nên Cố tự cũng thật sự bi thôi, trước hơn 20 năm bị hai nữ nhân hố chết, một cái là hắn thân ngụ Một cái là luôn miệng nói yêu hắn muốn gả cho hắn nữ nhân, từ đây hắn tỏ vẻ đối nữ nhân loại này sinh vật không thể lý giải, đặc biệt đối mỗi một cái muốn tiếp cận chính mình nữ tính lo liệu cảnh giác hoài nghi tâm lý. Cho nên càng thêm có vẻ biên trường hy may mắn cùng đặc biệt, khâu phong như vậy nghĩ, vừa chuyển đầu lại đối thượng một đôi tràn ngập thần kỳ cùng sùng bái đen nhánh đôi mắt, cảnh giác mà lui lui, như thế nào. Biên trường hy thu liễm một chút chính mình quá mức khoa trường ánh mắt, Bất quá vẫn là nhịn không được cười hỏi, ngươi thành thật công đạo đi, kế bùi nhã trinh lúc sau ngươi lại thế cố tự phá hủy bao nhiêu lần nhân duyên. Này đó nữ nhân khẳng định đều hận ngươi chết đi được. Đối đội trưởng nhà mình đào hoa tràn ngập định ý, như vậy thật sự hảo sao. Lão làm loại sự tình này mẹ ngươi biết không? Nàng không có hảo ý mà tưởng, kỳ thật lúc trước hắn nhằm vào chính mình căn bản là thói quen thành tự nhiên đi, hiện tại ngẫm lại thật là khó lòng giải thích mà thống hận. Không nghĩ tới bùi nhã trinh chính là ở khâu phong trong tay có hại, nàng như thế nào cảm thấy như vậy sảng khoái đâu. Nàng quyết định, về sau phải hướng khâu phong học tập. Giang lăng lo lắng sốt ruột mà đứng ở hai người phía sau xem bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. đông nhiên nàng sắc mặt biến đổi, cầm trên lưng chuôi kiếm, có sắc khí. Chương 403 thôi miên, ôn minh lệ để lộ bí mật. Như thế nào? Biên trưởng Hy cùng khâu phong lập tức để phòng lên. nhưng cũng không có đặc biệt khoa trương động tác, ẩn nấp giải rác ở chung quanh người một nhà cũng càng thêm cảnh giác lên. Giang lăng lại chậm rãi buông ra kiếm, hiện tại lại đã không có. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận điểm. Khâu Phong nói, đi triển đài bên kia đi. Cái này kiến trúc vốn là cái mỹ thuật triển thính, phi thường rộng lớn, giàu có hiện đại hóa hơi thở, lầu ba triển thính là lớn nhất, giống nhau cũng là triển lãm quan trọng nhất tác phẩm. Lúc này trong suốt pha lê lều trên đỉnh ánh mặt trời sái lạc xuống dưới, có thể rõ ràng nhìn đến gần một năm không có công nghiệp ô nhiễm mà khôi phục xanh thẳm làm sáng tỏ không trung Triển lãm đài bị làm thành hình tròn, trung gian bên trong có mấy người cầm vật phẩm trang sức dạng ngọc sức ở giới thiệu loại này thần kỳ mỹ lệ không gian khí là như thế nào sử dụng, cỡ nào đại trình độ phía trên là được mọi người sinh hoạt, nhất hấp dẫn người trong mắt vẫn là vật thật biểu thị, thu một chén nước, thả ra một chén nước. Thu đi một đống mễ, thả ra vẫn là ngang nhau trọng lượng mễ. Bất quá biên trường hy vẫn là nhìn ra được tới, kia thủy có đông đưa, kia mệ chất lượng thượng có giảm bớt, thao tác làm mẫu giả không hai hạ liền hiện ra mệ thái, hiển nhiên bọn họ ở dựa vào dị năng tới sử dụng kia không gian khí. Nàng nhìn lướt qua, những người này tất cả đều là không gian hệ, nhưng không có tô chấm tư. Vây quanh ở triển lãm đài bên ngoài người đều là có địa vị nhân vật. tuy rằng không có khả năng là một cái thế lực tối cao đầu lĩnh nhưng cũng là có thân phận địa vị người một đám tiên y lẻ lượng lý làm người suýt nữa cho rằng đây là mạt thế phía trước tinh anh tụ hội bọn họ vì không gian khí kinh ngạc cảm thán mà cung nhiệt biên trưởng hy còn thấy được giang chi hoán bọn họ giang thành tập đoàn không gian khí tổ tổ trưởng. hắn làm cải trang cầm một con ngọc lục bảo nhận không gian khí lâm vào trầm tư này giang chi hoán tới cũng không phải tùy thiện tới chuyện lớn như vậy giang thành tập đoàn khẳng định phải có phản ứng phái cái chuyên nghiệp nhân viên tới hiểu rõ cũng thực bình thường bao gồm khâu phong ở chỗ này cũng là một cái nguy trang che giấu bọn họ chân chính ý đồ khâu phong bỗng nhiên đi đến bên cạnh thông qua trên lô hai thông tin nghi thấp giọng nói chuyện nói không chừng là tô trầm tư có rơi xuống nàng chậm rãi đi đến bên cạnh trên tường cũng bãi từng bước từng bước kỹ thuật sản phẩm nàng tùy ý nhìn lại bên người một cái là một đôi giày bên cạnh giới thiệu bài thượng viết phong chi lý dị năng giả mặc vào cái này tập năng lượng với dày chung phong chi lý liền có thể xuống phía dưới về phía sau sinh ra một hơi lưu hình thành khí lót tác dụng khiến người làm được thân nhẹ như yến đi tới tốc độ đại đại để cao phát minh giả cú ích lại là hắn hoa lệ nàng lắc đầu đi rồi vài bước lại bị một vại nùng màu xanh lục chất lỏng hấp dẫn đi ánh mắt cao cấp năng lượng dịch So nàng lần trước ở phó thanh tùng kia nhìn đến muốn nùng rất nhiều Nàng theo bản năng tưởng gỡ xuống tới xem Bên cạnh một cái nhân viên công tác vội vàng nói Xin đừng chạm vào. Hắn thực khẩn trương mà chạy tới Đầu tiên là thật cẩn thận mà nhìn nhìn kia pha lê bình cao cấp năng lượng dịch Thấy không có chuyện mới đại thở dốc mà vô vô ngực Hắn vô ngực thời điểm tay hoa lan miết lên Biểu tình phong phú lại khoa trương, Trong miệng thở dốc thanh cũng không được tự nhiên thật sự biên trường hy khỏe mắt chịu chịu vòng qua hắn phải đi hắn chạy nhanh ngăn lại nàng vị tiểu thư này thực xin lỗi a ta không phải cố ý đối với ngươi không có lễ phép không quan hệ nàng lại đến nơi khác xoay chuyển lại thấy được một phen màu tím đao này đao từ màu tím trong suốt tài chất chế tạo mà thành bên cạnh giới thiệu lôi hệ dị năng giả dùng sẽ xử dị năng uy lực phiên tốt nhất vài lần thật sự như một phen lôi điện chi đao giống nhau biên trường hy cong lên khỏe miệng bỗng nhiên nghe được thang lầu gian có đối thoại truyền ra tới ngươi như thế nào ở chỗ này không đi hảo hảo bảo hộ ngươi năng lượng dịch thiểu tâm bị không có mắt người đánh nghiêng vừa mới thay ca lạc thật không biết là cái gì bảo bối muốn chúng ta thời khắc không rời mà nhìn chằm chằm nay đảo là thanh âm là vừa mới cái kia tay hoa lan nhân viên công tác ngươi không biết một người khác nói đây là trước đó không lâu mới sinh sản ra tới trước kia năng lượng dịch thăng cấp bản trước kia cái kia chỉ có thể bổ sung năng lượng gì đó, hiện tại cái này có thể chưa khỏi đủ loại bệnh tật đâu. Kia nữ nhân hạ giọng tiếp tục nói, này năng lượng dịch không biết nắm giữ ở đâu phương thế lực, những người khác đều muốn, hiện tại cái nào địa phương không điểm muốn chết không sống người bệnh, cho nên thứ này căn bản không phải có tiền liền mua được đến. Bất quá ta nhưng thật ra nghe nói cái kia minh ra vốn dĩ nhảy nhót lung tung mà muốn lộng tới thứ này. Nhưng sau lại có một chi không biết từ nơi nào thỉnh cái rất lợi hại một hệ, minh ra bên trong đại xảo đại nháo không nói, vốn dĩ muốn cùng người nào kết minh sự tình đều không giải quyết được gì, ngược lại đột nhiên cùng phó lao nguyên xoáy bên kia đi được rất gần. Nhưng sau lại cái kia một hệ lại không làm, gần nhất bởi vì chuyện này, vài ra đều nào đến rất lợi hại đâu. Biên trưởng hy thủ hạ căng thẳng, đối thoại thanh dần dần xa, nàng tại chỗ còn thất thần một hồi. đống nhiên cực xa địa phương truyền đến phanh một tiếng, tiếp theo đại địa đều chấn động một chút, thật giống như có cái bom ở địa phương nào nổ tung giống nhau. Khâu Phong đi tìm tới, đi nhanh đi. Phát sinh chuyện gì? Không rõ ràng lắm, bất quá Lào Võ đã từ viện nghiên cứu đem người cứu ra, chúng ta có thể đi rồi. Bọn họ đoàn người không dấu vết mà từ kỹ thuật triển đại sảnh rời khỏi tới, ngồi xe rời đi, đi đến mặt sau xuất khẩu thời điểm biên trường hy mới phát hiện nơi này người đổ đầy đất. Vài người Tây Trang giải ra người bị bó ở nho nhỏ phòng nghỉ hôn mê bất tỉnh, trong đó có một cái sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh đầm địa, ngồi ở ghế trên, khâu phong người chính bắt có hắn, buộc hắn đối với cái thông tin nghi đang nói cái gì. Đây là viện nghiên cứu bên trong quan trọng nhân vật, những người này ngày thường cũng không xuất hiện, hôm nay lại ở chỗ này tê tiểu, chúng ta cũng là bắt cóc bọn họ, bắt được mật mã cùng khẩu lệnh, lão võ mới có thể thuận lợi mà ra vào viện nghiên cứu. đi qua cửa kính ngoại khâu phong giải thích theo sau mày nhẹ nhàng nhíu lại bất quá lao vo nói hắn tìm được tô trầm tư thời điểm còn gặp được một người tựa hồ là đồng thời bị giam lỏng lên nàng nói có chuyện tưởng cùng ngươi giáp mặt nói cùng ta nói ai ôn minh lệ biên trưởng hy gặp được ôn minh lệ nàng so trước kia gầy ốm không ít trên mặt che kín mỏi mệt cùng khẩn trương giống một con chim sợ cành cong không còn có phía trước lớn mật kiêu ngạo bộ dáng Nàng thấy được biên trường Hy liền nói, ta có một việc tưởng nói cho ngươi, nhưng là ngươi có thể đáp ứng phụ trách ta về sau sinh hoạt sao. Biên trưởng Hy nhớ mày, nàng nhấp nhấp môi, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ dãy rua, thấp giọng nói, ta ý tứ là, ta muốn ở các ngươi giang thành tập đoàn đạt được một vị trí nhỏ. Hoặc là, làm ta đi theo ngươi cũng đúng, ta không nghĩ lại bị những người đó bắt lại. Nàng nói run rẩy lên. Tựa hồ tao nổ cái gì đáng sợ sự. Biên trường Hy nhìn nàng một hồi, xem ra ngươi quá đến không lớn như ý. Nàng chua xót mà cười, ngươi nếu không tin có thể đi hỏi một chút tô chấm tư, mấy ngày này ta cùng nàng đều ngốc tại cùng nhau. Không biết ngày đêm mà chế tạo không gian khí, ta không nghĩ quá như vậy nhật tử, ta vốn dĩ cho rằng có thể dựa đầu góc ký ức đua một phen, nhưng ai ngờ đến. Phần 128 Nàng nhìn biên trường Hy Nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt, tiều nộn hồng nhuận da thịt, không có chịu quá một đinh điểm khổ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tầng tầng chua sót. Thấp thấp mà nói đến, ở Tô Thành Khi, ta vốn dĩ so các ngươi sớm một bước bắt thượng, nhưng ai biết cùng đội ngũ đều là vô dụng, thật vất vả tới thủ đô, đầu phục một tổ chức, gọi là xét đánh rút, lấy được đương ra người tín nhiệm, ta cung cấp sáng ý, cú hích phụ trách phát minh thực tiễn, làm ra tới rất nhiều phát minh mới. Xét đánh giúp thanh danh thức khởi còn đánh bại thế lực khác đấu thầu được đến Chu tức môn quyền quản lý. Ta cho rằng khổ tận cam lai, xúi dục xét đánh giúp lao đại giúp chúng ta dẫn tiến càng cao nhân vật. Sau lại liền vào viện nghiên cứu, phong cảnh vô hạn ai biết cù hích cái kia tiện nhân một lần uống say, cùng người uống say phát điên nói, ta trong đầu tất cả đều là phát minh sáng ý, cái gì không cần tưởng là có thể toát ra một cái lại một cái. Nàng hung tợn mà cắn răng, trong mắt toàn là hoán độc. sau lại ta bị người dược hôn mê, tỉnh lại lúc sau liền biến thành một cái cấp thấp nữ công, sau lại ta mới biết được, ta hôn mê thời điểm bị người thôi miên. Cái gì nên nói nói, không nên lời nói, chỉ sợ đều nói hết. Biên trưởng Hy nghe phía trước thời điểm âm thầm tưởng, thật là xứng đáng. bộc lộ mũi nhọn vốn dĩ chính là không phải chuyện tốt, huống hồ ôn minh lệ căn bản không có cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Cú ít người kia càng là uống xong rượu liền nói lung tung heo đồng đội. Bằng không tiếp trước nàng cũng không có khả năng từ trong miệng hắn nghe được nông thôn mở ra biện pháp. Nghe được cuối cùng một câu, nàng mới cả kinh, cái gì gọi là không nên nói. Trọng sinh sao? Ôn minh lệ bị ánh mắt của nàng hoảng sợ. Ta, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta cảm thấy hẳn là không có nói, nhưng hẳn là, phải nói rất nhiều tương lai sự. Đây là người muốn cùng ta nói sự. Không, không được đầy đủ là. Ôn minh lệ sợ hãi mà cúi đầu. Ta mấy ngày này phát hiện có người vẫn luôn ở bắt chước ta nói chuyện làm việc, liền thượng tâm, sau lại phát hiện, có người tưởng giả mạo ta, đi, đi tiếp cận cố tự. Biên trường Hy đứng lên, vì cái gì? Chứ bỏ nói điểm ngươi bí mật, hoặc là ly rán linh tinh, còn có thể làm gì? Biên trường Hy hít sâu một hơi, lại chậm rãi ngồi xuống, ngươi đều đối người ta nói ta cái gì? Ôn minh lệ đều muốn khóc, ta đều bị thôi miên, như thế nào biết? Nói không chừng nàng ký ức hoàn toàn bị copy. nghĩ đến này nàng liền nói không ra tâm tắc. Biên trưởng Hy chừng nàng liếc mắt một cái, ngu xuẩn. Lúc trước thật nên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem nàng cấp. Ôn minh lệ sợ hãi mà xúc xúc cổ. ta cũng không nghĩ như vậy, nếu là cố tự đối với ngươi sinh ra hiểu lầm. Này không phải đúng là ngươi muốn sao? Biên trưởng Hy cười lạnh, ngươi phải thất vọng, hắn sẽ không hiểu lầm. Ngươi như thế nào biết? Nếu những người đó nói ngươi là cố ý tiếp cận cố tự đâu, bởi vì biết hắn tương lai là đệ nhất cường giả. Ngươi biết, nam nhân là vô pháp tiếp thu loại này lừa gạt, chỉ cần ngươi ngay từ đầu là có mục đích, vô luận về sau làm được thật tốt, đều sẽ ở trong lòng hắn tồn tiếp theo cái ngược đáp. Biên trường hy tưởng phản bác, nhưng nhớ tới bùi nhã trinh sự. Nếu nghĩ đến tốt đẹp một chút đơn thuần một chút, bùi nhã trinh kỳ thật đơn giản là tưởng cùng cố tự có thể có một mình ở chung cơ hội. muốn làm chính mình cứu hắn mệnh này phân ân tình ở trong lòng hắn càng khắc sâu một ít mới ném xuống thông tin thiết bị lại làm bộ vì hắn hy sinh rất nhiều đi tuy rằng có chút không thể tưởng tượng nhưng từ nữ nhân góc độ xuất phát nếu thật là thích thảm làm như vậy cũng không phải không có khả năng đặc biệt là nếu lúc ấy cô tự làm bộ giống như người không có việc gì không có biểu hiện ra hắn mau chịu đựng không nổi tình hình thực tế từ điểm này thượng kỳ thật nàng là có thể lý giải bùi nhã trinh nhưng cố tự không tiếp thu được a hắn từng có như vậy trải qua, nói không chừng đối việc này càng mẫn cảm, nếu thực sự có người lấy bọn họ lúc ban đầu từng ngộ làm văn, kỳ thật lúc ấy nàng là lưu lại rất nhiều sơ hở, nàng là có chủ động tiếp cận hiểm nghi. Vừa rồi ở dưới lầu nhìn đến, hẳn là chính là giả trang ôn minh lệ người cùng cố tự tiếp xúc đi. Nàng liên ở trên lầu, vô luận người khác nói gì đó, hắn đều có thể trực tiếp lên lầu hỏi nàng a Hắn lại trực tiếp ngồi trên nhân ra xe đi rồi. Những người đó sẽ nói như thế nào nàng? Hắn sẽ tin sao? Thật sự sẽ không bởi vậy mà chú ý sao? Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại phố cảnh, trong lòng thấp thỏm. sau đó trong đầu đống nhiên hiện lên vừa rồi nghe được đối thoại, nhịn không được cười lạnh lên. Nàng thừa nhận nàng có việc gạt hắn, nhưng ít ra không có lửa gạt quá, nhưng hắn đâu? Nàng đống nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. trong lòng có chút rét run. lúc này nàng thông tin nghi đột nhiên vang lên, là cố tự, tích tích tích tích thanh âm giống gõ ở nàng trong lòng. nàng nhẹ nhàng hít một hơi, tiếp lên, bên trong lại truyền ra một cái giàn mua mệt mỏi thanh âm, là biên tiểu thư sao? nàng nhíu nhíu mẩy, ngươi là, ta họ phó, phó thanh tùng. ngươi hảo, ngươi như thế nào sẽ có? ha ha, a tự liền ở ta bên người, ta xem hắn giàu gì không vui. Các ngươi người trẻ tuổi chính là như vậy, có nói cái gì đều không nói khai, kỳ thật rất nhiều hiểu lầm đều là bởi vì cầu thông bất lương sao. Người đến ta nơi này đến đây đi, hai người thấy một mặt, hảo hảo nói chuyện. Phó Thanh Tùng nói được vô cùng hòa ái, biên trưởng hy tâm lại hàng tới rồi không điểm. Hiểu lầm. Hắn thật sự sinh ra cái gì hiểu lầm. Lại còn có không muốn chính mình cùng nàng nói, muốn Phó Thanh Tùng cùng nàng liên hệ, nghe Phó Thanh Tùng ngữ khí. Cố tự tự hồ đều không muốn cùng nàng câu thông, còn muốn phó thanh tùng tác hợp hòa hảo. Nàng cảm thấy tay chân đều chết lặng lên, tâm lại từng đợt đau đớn. Bọn họ hai cái chi gian khi nào yêu cầu người ngoài tới điều giải. Bọn họ hai cái chi gian, cư nhiên lưu lạc đến muốn người khác tới làm người điều giải. hắn đối nàng có cái gì nghi vấn, trong lòng buồn khổ cũng hảo, hoài nghi cũng hảo, cư nhiên không trực tiếp tới tìm nàng, ngược lại muốn mượn tay với một người khác. Ngược lại muốn đem như vậy nan để kể ra cấp một người khác. Nay kỳ thật là thực có thể thuyết minh vấn đề, hắn không có đem nàng trở thành quan trọng nhất thân mật nhất, nếu là huynh đệ cũng thế, hắn đi tìm khâu phong cũng thế, cố tình là phó thanh tùng, cái này đối nàng tới nói hoàn toàn là người ngoài người, chỉ sợ ở cố tự trong lòng địa vị so nàng muốn cao thượng vô số lần đi. Đặc biệt là phó thanh tùng cái loại này hòa ái, khuyên đủ, phảng phất thực bao dung. đối người trẻ tuổi kỳ thật chính là chỉ nàng sai lầm thực thông cảm ngự khí làm nàng ghê tởm đến tưởng run rẩy biên trường hy nỗ lực khắc chế chính mình thành tuyến xử chính mình nghe tới bình tĩnh cố tự đâu ta muốn nói với hắn lời nói bên kia tất tác vài tiếng thông tin nghi bị giao cho một người khác trên tay sau đó truyền đến cố tự trầm thấp khàn khàn thanh âm ngươi lại đây một chuyến đi ta có lời cùng ngươi nói biên trường hy bình tĩnh hỏi ra địa chỉ bình tĩnh mà cắt đứt Đem thông tin nghi nắm ở trong tay, bình tĩnh mà nhìn phía trước, lại đống nhiên phát điên giống nhau mà đem thông tin nghi hung hăng ném ra ngoài cửa sổ. Ôn minh lệ hoảng sợ, phía trước tài xế cũng hoảng sợ. Nàng đỏ ngầu một đôi mắt, lạnh lùng nói, dừng xe. Sau đó đối ôn minh lệ quăng một câu, cút đi. Vòng đến ghế điều khiển đem tài xế ném ra. Chính mình ngồi vào đi nhất dẫm chân ga xe liền xông ra ngoài. Vốn dĩ ngồi ở phía trước một chiếc khâu phong kinh ngạc phát hiện tình huống nơi này, vội vàng dừng xe, sao lại thế này. Bởi vì biên trường hy cùng ôn minh lệ có chuyện muốn nói, hắn liền săn sóc mà làm các nàng đơn độc một chiếc xe. Trước sau còn có tường gỗ cách âm, ghế sau nói gì đó. Phía trước tài xế cũng chưa chắc nghe được rõ ràng. Hiện giờ biên trường hy nổi giận đùng đùng mà rời đi, hắn hỏi tài xế tự nhiên là không chiếm được trả lời, lại xem con rúm lại ôn minh lệ. Nàng liên tục lắc đầu, ta không biết ta, có cái lão nhân thông qua thông tin nghi liên hệ nàng, sau đó nàng cứ như vậy. Các ngươi nói gì đó? Đây là chúng ta bí mật, trừ phi nàng đồng ý, ta không dám nói ra. Khâu Phong nghẹn lời. Làm người đi tìm về bị biên trưởng hy ném xuống thông tin nghi, lại phát hiện đã quăng ngã hỏng rồi, biên trưởng hy dưới cơn thịnh nộ ném văng ra, lực đạo tự nhiên là không dung khinh thường, cơ hồ rơi chia 5 xe 7. Chỉ còn lại có trung tâm một chút linh kiện Trở về làm lạc lâu khánh nhìn xem Xem có thể hay không tìm ra cuối cùng một cái liên hệ người là ai Khâu phong rơi vào đường cùng làm những người khác trước ra khỏi thành Chính mình chuẩn bị lái xe đuổi theo biên chứng hy Võ Đại lang vội và ngăn lại hắn Ta đi, căn cứ xây dựng còn muốn dựa ngươi Căn cứ có chuyên nghiệp công trình sư Không cần phải ta, ngươi đi bồi tô Nói còn chưa dứt lời Khâu phong đỡ chiếc xe kia đã vẻo mà một chút nhảy đi ra ngoài. Hắn thiếu chút nữa không đứng vững, lòng bàn tay nóng rất đau, trên xe là ai. Đơn giản như vậy thô bạo, trước tiên chào hỏi một cái là có bao nhiêu khó. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên ai đều ở, liền giang lăng không thấy. Mà lúc này, ở một chỗ yên tĩnh cùng nặng nề trong viện, tràn ngập mùi máu tươi âm u trong phòng, cố tử cũng là hai mắt sung huyết, nhìn một cái gần chết dựa vào đầu giường lao nhân. Lao nhân tay trái từ nhỏ cánh tay một chút cắt đứt, băng gạc bị huyết xuống nước. Ngực rôn rập mà phập phồng, hơi hơi kéo ra một cái tươi cười, ngươi sẽ không ngại lao nhân ta. Xen vào việc người khác đi. Cố tự ngồi ở mép giường, lại không dám đụng vào hắn, song quyền nắm chặt đã có chút phát run, như thế nào sẽ đâu, trường hy tới, làm nàng giúp ngài xem xem đi. Ai? Phó Thanh Tùng cố hết sức mà xua xua tay, đầy mặt mỏi mệt. Trên mặt còn có chút thiên liệu cùng chảy ra dấu vết, ta không mấy hơi thở, hà tất phí cái kia sự, huống hồ, tiêu nàng tới là cho hai ngươi giải quyết vấn đề, ngươi đừng mở miệng liền sai xử nhân ra. Nàng sẽ không để ý. Cố tự trên người cũng có chút chật vật, có vài chỗ miệng vết thương, trong mắt lộ ra bi thương cùng tự trách, nặng nề mà nói, đều là ta vô dụng, không có bảo vệ tốt ngài. Vừa rồi bọn họ bị tập kích, đầu tiên là bom. Sau đó là tứ giai dị năng giả tạo thành sát thủ, bọn họ một phen tử chiến mới cuối cùng đem địch nhân tiêu diệt, cuối cùng chỉ có vài người chạy ra tới, cố tự tưởng tượng liền nghĩ mà sợ, nếu là vừa rồi chính mình không ở. Nhưng cho dù chính mình ở, cũng làm thủ trưởng người tổn thương thảm trọng, bên người chiếu cố bảo hộ người của hắn cơ hồ chết hết, liền lão cảnh vệ viên lão trần cùng đảo chính anh đều hy sinh, thủ trưởng bên người cơ hồ không có đáng giá tín nhiệm người. Chính hắn cũng vứt bỏ một cái cánh tay. Cố tự trong lòng tràn ngập bi vẫn cùng sát khí, nhưng vẫn là khắc chế chính mình, ôn hòa mà nói, thủ trưởng, đi ta nơi đó đi, chúng ta tuy rằng còn không phải thực nên cho trống nhưng bảo hộ ngươi không có vấn đề. Phó Thanh Tùng chỉ là nhàn nhạt cười, trên mặt nếp nhăn vô cùng rõ ràng, đó là ngươi cơ nghiệp, con đường của ngươi còn rất dài, không cần bởi vì ta láo ra hỏa này, cho các ngươi huynh đệ mấy cái sinh ngăn cách. Bọn họ sẽ không. Phó Thanh Tùng nhắm hai mắt xua xua tay, ngươi quá tuổi trẻ, đạo lý đối nhân xử thế hiểu được quá ít, cũng trách ta, lúc trước không giáo ngươi này đó. Ta cùng ngươi nói a, mặc dù là thân mật nhất cảm tình, cũng là yêu cầu kinh doanh. Hắn cố hết sức mà thở hổn hển một hơi, tựa như ngươi xử đối tượng, đừng động một chút đã kêu người làm cái này làm cái kia, ngươi dựa vào cái gì nha, liền bởi vì nhân gia tiểu cô nương thích ngươi. Ngươi lại vì nàng đã làm chút cái gì? Ngươi nói nàng không ngại, nàng liền thật sự không ngại. Ngươi đừng quá không đem người đương hồi sự, cảm tình đều là lẫn nhau, hai người trả giá không bình đẳng, sớm hay muộn muốn ra vấn đề. Cố tự cảm thấy lời này tuy rằng có đạo lý, nhưng cũng không giống như áp dụng ở hắn cùng trường hy trên người, bọn họ chi gian không nên này đây này đó tới cân nhắc. Nhưng lại tưởng tượng, chính mình xác thật không vì nàng đã làm cái gì? vẫn luôn là nàng ở vì chính mình trả giá, tức khác sau lưng mồ hôi lạnh liền toát ra tới. Chính là, lại giống như không đúng chỗ nào. Phó Thanh Tùng lại ho khan vài tiếng, đánh gậy hắn ý nghĩ, Phó Thanh Tùng lại nói, Minh ra kia sự kiện, ta biết được đã quá muộn người đứa nhỏ này cũng thật là xuẩn, liền tính ca muốn thông qua khống chế Minh ra tới lũng đoạn chúng ta vật tư, nhưng tổng còn có cái khác con đường hóa giải chuyện này. Ngươi! Ai! Hắn thở dài! trong chốc lát người tới đem chuyện này cho nàng giải thích rõ ràng đi đây là nguyên tắc vấn đề cùng với làm nàng từ người khác trong miệng nghe được còn không bằng chính ngươi thẳng thắn lao nhân ta lại cho ngươi hòa giải hòa giải nhưng không nghĩ phút cuối cùng còn cho các ngươi tiểu tình lữ tạo thành bối rối thủ trưởng cố tự thực hổ thẹn cũng thực cảm động hắn đều như vậy còn phải vì chính mình sự nhọc lòng vừa rồi âm thầm còn có chút rồi dám hắn cùng trường hy kỳ thật thật là hảo hảo Vị thủ trưởng một truyền lời, giống như thật sự đã có cái gì không thể giải hòa mâu thuẫn giống nhau. Nhưng đối mặt lão nhân ra hảo ý, hắn căn bản cự tuyệt không được. Lúc này nghĩ đến, chính mình thật là hôn trướng, thủ trưởng là lo lắng cho mình a Người đứa nhỏ này a từ nhỏ liền sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói. Ngươi vị kia cô nương cũng là cái tính tình cao, ta cũng là lo lắng ngươi kéo kéo, kéo ra vấn đề tới, trong lòng không yên lòng. ngươi sẽ không trách ta lão nhân xen vào việc người khác đi phó thanh tùng tựa hồ có thể nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì cố tự vội vàng lắc đầu ta chỉ là lo lắng ngài quá làm lụng vất vả phó thanh tùng vui sướng mà cười ra mua tay ở hắn trên vai vỗ vỗ nhận nuôi ngươi đem ngươi nuôi lớn là ta đời này nhất kiêu ngạo sự có thể chịu ngài dạy bảo cũng là cố tự chi hạnh khấu khấu môn từ bên ngoài đẩy mạnh tới Lộ ra bùi nhã trinh tái nhật tiểu tuy mặt, nàng có chút bất an mà nhìn nhìn cố tự, cố tự đã thu liếm thần thái, xem cũng không xem nàng, nàng miễn cưỡng cười cười, phó lão cố tự. Phong bếp làm đồ ăn, các ngươi ăn chút đi. Nàng thừa dịp đưa lưng về phía cố tự thời điểm. Chiều phó thanh tùng xử cái ánh mắt, chờ nàng đi ra ngoài. Phó thanh tùng mới bất đắc dĩ mà nói, ngươi lại không thích nàng, cũng không cần bày ra này phó sắc mặt. nàng tốt xấu là lao trương lão cao đẳng người đầu quả tim bà bối trở về cho ngươi cáo một trạng liền đủ ngươi chịu được cố tự đơ hắn ngồi dậy ninh khăn lông giúp hắn lau mặt cùng tay tự mình uy hắn ăn cơm ngài yên tâm ta có chừng mực nếu không vừa rồi tập kích chung bùi nhã trinh nên chết hơn trăm lần nghe nói nàng tìm cá nhân theo như ngươi nói chút không xuôi thai nói cố tự nhìn đồ ăn khoe miệng cười lạnh một chút ngẩng đầu vẫn là thực cấm áp bộ dáng Một ít bất nhập lưu thủ đoàn thôi, ta nếu là bị lừa, cũng quá xuẩn. Phó Thanh Tùng thở dài, chưa chắc là nàng chủ ý, nữ nhân A, chính là dễ dàng bị che giấu, ngươi đừng quá trách móc nặng nề. Cố tự không có nói tiếp, chờ Phó Thanh Tùng đang ăn cơm, hắn mới rời khỏi tới, vội vàng liên hệ biên trường hy, tuy rằng kêu nàng nhiều mang những người này để ngừa nguy hiểm, nhưng cũng không biết trên đường thuận lợi không thuận lợi, hắn tưởng chính mình đi tiếp. Nhưng bên này lại thật sự không rời đi. Vẫn luôn bắt không thông, hắn như như mày, đành phải tìm câu phong. Mà lúc này, một chiếc xe xe đầu nghiêng lệch, pha lê rách nát, một cái lốp xe còn bạo thai. Từ đầu tới đuôi đều biểu hiện là một đường đâm lại đây xe tiêu bay đến cái này sân cửa. Biến hình cửa xe bị dùng sức đẩy ra, biên trường hy lạnh mặt xuống dưới, đầu góc còn có choáng váng. Nàng sắc thật là một đường đâm lại đây, bởi vì cực độ phẫn nộ cùng nghỉ khuất. Dẫn phát rồi số chàng thai nạn xe cộ Đoạt mệnh xe bay mà đến Vừa rồi phía trước cái kia trướng ngại vật trên đường Cùng ngăn trở người đều toàn bộ bị nàng đâm bay Âm thầm thủ vệ nơi này Người lao tới đem nàng vây quanh Nàng chỉ là nhìn chằm chằm bên trong phòng ở Ánh mắt như bóng đêm hạ ngầm đen đóng băng thủy Sửa sửa quần áo giơ tay xoa xoa cái chán Bị đâm ra tới xanh tím cùng vết máu tức khắc biến mất không thấy Nàng nói Ta là biên trường hy Đối phương cho nhau nhìn xem, có một cái chạy như bay đi vào thông báo. Một cái yểu điệu nữ nhân từ sau đại môn chạy ra, các ngươi làm cái gì, mau tránh ra. Nàng lại đây tưởng kéo biên trưởng hy, mau, phó lão bị thực trọng thương. Biên trưởng hy lui về phía sau một bước, mắt lạnh nhìn nàng. Bùi nhã trinh bị nàng này ánh mắt xem đến toàn thân phát mau, ta, ta không lừa ngươi, phó lao thật sự bị thương thực trọng, ngươi mau cùng ta đi vào. ngươi vì cái gì ở chỗ này hiện tại không phải nói cái này thời điểm nàng rậm rậm chân lại duỗi thân qua tay tới nhìn kia phó ngươi như thế nào như vậy không biết đại thể biểu tình nghĩ lúc ấy ở biệt thự bị nàng một câu một câu nói được không lời gì để nói tình huống lại nghĩ cô tự cùng nàng thượng cùng chiếc xe nghĩ chính mình tới nơi này nguyên nhân gây ra biên trường hy trong lòng đại hận chế trụ cái tay kia ngón tay hung hăng véo vào kia nhu nhược không có xương thủ đoạn trở tay một bẻ Chỉ nghe được răng rắc răng rắc một chuỗi cốt toái thanh, bùi. Nhã trinh kêu thảm thiết một tiếng, lào đảo quỳ xuống, đầu gối nền ở trên mặt đất phát ra lệnh người hê răng vang lớn, nàng đau đến cả người phát run. Biên trường hy có một loại phát tiết khoái cảm, đôi mắt càng là bị buộc đến màu đỏ tươi, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt đau nhức dưới vẫn như cũ vẫn duy trì quý nữ phong phạm bùi nhã trinh, kia nhu nhược chọc người thường tiết bộ dáng trong thân thể thế nhưng trào ra loại thị huyết xúc động. Trường Hy, mau dừng tay. Nơi xa truyền đến, đây là trước kia cỡ nào thích thanh nhầm à, hiện tại nghe được sẽ chỉ làm người càng thêm phẫn nộ điên cuồng. Nàng không lưng ở bùi nhã trinh bên thai đẻ thấp giọng nói, lần sau lại làm ta thấy ngươi như vậy làm, ta phế đi ngươi. Theo sau một chân đá vào bùi nhã trinh bụng, đem nàng đá đến bay lên đánh vào trên tường, sinh sôi mà phun ra một búng máu tới, mới cảm thấy trong lòng thoải mái chút. Trên tay nàng nhiều một cái khăn tay. chậm rãi xoa cùng đuổi nhã trinh tiếp xúc qua ngón tay, nhàn nhạt, nhạt mà ném ở một bên, lúc này mới nhìn đuổi tới trước mặt anh Tuấn Đĩnh Bạc Nam Tử. Cố tử trên mặt mang theo khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, tựa hồ vì biên trường hy biểu hiện ra ngoài bạo lực hung tàn mà vô cùng ngoài ý muốn, nàng nhàn nhạt, nhạt ngửa đầu, không phải có chuyện cùng ta nói sao? Nói đi! Cố tử lúc này đã đổi qua quần áo, hắn không gian khi có thật nhiều quần áo, Biên trưởng Hy có một đoạn thời gian thực thích từ chính mình chữ hàng tìm kiếm thích hợp hắn xuyên quần áo, từng cái thu thập lên cho hắn, đều là thực vừa người thư cốt thiếp, này một kiện màu đen áo do chính là vô luận dáng người vẫn là khí chất đều siêu sớn. Kỳ thật hắn nếu là không thay quần áo, lưu chữ kia phó chật vật bộ dáng, lưu chữ một thân huyết ô, biên trưởng Hy khẳng định muốn quan tâm một chút khẩn trường một chút, lực chú ý tự nhiên liền phân tán, chính là hắn thay đổi, thẳng mà đoan chính. Tiêu sái mà thanh thản bộ dáng, xem đến biên trường hy hốc mắt từng đợt lên men, lại mặc danh mà có điểm tưởng cười lạnh. Cố tự không biết này cố, chỉ đương bùi nhã trinh lại nói gì đó đắc tội nàng. Hắn tuy rằng không thèm để ý bùi nhã trinh sinh tử, nhưng nếu nàng ở chỗ này ở biên trường hy trong tay xảy ra chuyện, cũng là thực phiền thoái. Hắn giữ chặt biên trường hy tay, đi vào lại nói. Lại phân phó người đem bùi nhã trinh cũng mang đi vào. Biên trường hy lập tức tránh thoát hắn. Ta rất bận, có chuyện liền mau nói. Cố tự thật sự kinh ngạc, buổi sáng tách ra thời điểm, nàng tuy rằng đã không lớn vui vẻ, nhưng nhưng không có như vậy đại hỏa khí. Ngươi làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Ta làm sao vậy ngươi không biết sao? Biên trường hy cười, ngươi không mở miệng được có phải hay không? Tiếc hảo, ta có cái nghi vấn, ta chưa nói, ta đi minh ra viện điều dưỡng, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi đều đã biết. Cố tự ngẩn ra hạ, có chút cảm đạm ấy náy địa đạo, không tồi, ca trong tay có cao cấp năng lượng dịch, muốn mượn này mượn sức Minh ra, Minh ra vẫn luôn có cấp phó hệ bên này cung cấp vật tư, một khi này tuyến chặt đước, bên này lập tức liền sẽ sinh loạn. Ta chỉ là muốn cho ngươi đi kéo dài một đoạn thời gian, chờ chúng ta lộng tới năng lượng dịch phối phương, hoặc là phát hiện năng lượng dịch là có vấn đề. Kia vì cái gì không nói cho ta tình hình thực tế? Cố tự trầm mặc một chút, Không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, ta sợ ngươi không đồng ý, ngươi đối thủ trưởng vẫn luôn rất có ý kiến. Cho nên ngươi liền có thể gặp ta. Chuyện này là ta sai rồi. Ta thực xin lỗi ngươi. Cố tự lau mặt, ngươi làm ta làm cái gì đền bù đều được, nhưng hiện tại ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. hắn chỉ vào mặt sau nhà ở thủ trưởng bị thực trọng thương, hán tay. Ta quản ngươi thủ trưởng đầu đoạn. Đem nói cho hết lời trước. Biên trưởng Hy không lưu tình chút nào mà đánh gây hắn. Còn có cái gì lời nói? Tìm ta lại đây chân chính mục đích A. Ta cố tự có chút không thể hiểu được, đã nói xong A. Biên trưởng Hy cười nhạo, không phải làm như có thật mà tìm ta hương sư vấn tội sao. Như thế nào, bởi vì phó thanh tùng bị thương còn trông cậy vào ta, cho nên rộng lượng mà tạm không truy cứu. Cố tự nhữ như mày, trường Hy ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngươi không cần một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng làm tốt không tốt. Biên trường Hy phẫn nộ biến thành buồn cười, đối chính mình cảm thấy buồn cười, nàng bạo phát, là ai đem ta kêu lên tới? Là ai một bộ muốn ngả bài ngữ khí, là ai đem trưởng bối nhà ngươi đều kéo ra tới? Kết quả ngươi tưởng nói chính là vì kêu ta lại đây thuyết minh ra sự. minh ra sự có cái dám hảo thuyết. Bị ngươi hố liền hố, ta còn có thể làm sao bây giờ? Ta để ý chính là cái gì ngươi rốt cuộc có biết hay không a cố thiếu tướng. Vẫn là ngươi lại lo lắng ta không chịu lại đây vì ngươi hảo thủ trưởng phục vụ cho nên mới như vậy chá ta. Ngươi có biết hay không ta trên đường, ta, ta, ta thật muốn một xe đâm chết ngươi. Nàng càng nói càng khí, tức giận đến đều muốn khóc, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, cố tự đến cuối cùng lời nói không lý giải nhiều ít, ngược lại bị nàng bộ dáng làm cho chân tay luôn cuống, ngược sinh đau. nàng càng là dễ rủa càng là dùng sức đem nàng hướng hoài mang gắt gao mà ôm an ủi các ngươi đừng xảo phó lao cố tự phó lao quan trọng một cái nhược nhược thanh âm truyền đến bùi nhã trinh bị người xam, khoe miệng đổ máu một bộ chỉ còn cuối cùng một hơi bộ dáng tà thao biên trưởng hy tử cố tự trong lòng ngược ngẩng đầu đầu hóc nóng lên liền hướng bên kia hướng cố tự bắt được nàng quay đầu quát lớn làm nàng câm miệng Dẫn đi, quay đầu kiên nhận ôn hòa mà khuyên biên trưởng hy, trưởng hy. Ngươi bình tĩnh một chút, ta thật sự yêu cầu ngươi trợ rút. Về sau ngươi muốn thế nào ta đều nghe ngươi, nhưng hiện tại ngươi có thể hay không đi trước cứu cứu thủ trưởng. Bác sĩ nói hắn khả năng căng bất quá đêm nay. Biên trưởng hy gắt gao nhìn chằm chằm bùi nhã trinh bong dáng, sau đó ngẩng đầu nhìn cố tự, như là chưa bao giờ nhận thức giống nhau, căng bất quá đêm nay. Là, cho nên đâu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cố tự sắc mặt biến đổi, thanh âm có chút gian nan, liền ở vừa rồi, hắn vừa mới làm xong giải phẫu, liền quan tâm chuyện của chúng ta, hắn đến cuối cùng chỉ quan tâm chúng ta, ngươi minh bạch sao. Cho nên hắn liền cùng ta nói một hồi không biết cái gọi là nói. Biên trường Hy cười lạnh, chỉ quan tâm chúng ta. Là chỉ quan tâm ngươi đi. Là bởi vì chỉ có ngươi như vậy xuẩn còn nghe hắn vô nghĩa xem hắn diễn kịch. Hắn cũng chỉ có thể ở ngươi trước mặt làm tú đi Trường Hy Ngươi như thế nào có thể nói như vậy Ta vì cái gì không thể Biên trường Hy bỗng nhiên nâng lên thanh âm Ngươi biết ta nghe được những lời này đó Cái gì ý tưởng sao Ta tưởng phun Ai muốn hắn quan tâm Hắn là ai a Hắn dựa vào cái gì cùng ta nói cái loại này lời nói a Dựa vào cái gì một mở miệng liền nói giáo giống nhau a Cố tự ta nói cho ngươi đó là ngươi thủ trưởng không phải ta, ngươi tôn kính hắn, ta không, ngươi coi trọng hắn ta không coi trọng, nàng kề bên hoảng mất, biểu tình lại tàn nhẫn lại điên cuồng, đem đấy lòng động lại hồi lâu bị đè nén toàn bộ chút xuống ra tới, đến nỗi với có chút nói không lựa lời, ngươi lại vì cái gì làm hắn như vậy nói, ta và ngươi sự yêu cầu hắn tới nhúng tay sao? Yêu cầu sao? Ngươi có chuyện sẽ không chính mình cùng ta nói sao? Ngươi biết ta kêu một khắc có bao nhiêu nghẹn khuất sao? Đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Cái loại này không ra mặt liền có thể ghê tởm người chết ra hỏa sớm chết sớm sạch sẽ. Cố tự sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi. Như thế nào? Sinh khí. Tưởng giáo hơn ta a. Biên trường hy nhìn chính mình bị niết đến kéo kẹt rung động thủ đoạn. Phóng ngựa tới a, Ta chưa chắc đánh không lại ngươi. Như vậy khắc nghiệt tranh chua biên trường hy làm cố tự cảm thấy xa lạ. Lại cảm thấy đau lòng, chậm rãi hít sâu một hơi, ngươi trước kia không phải như thế. Trước kia, ngươi còn biết trước kia. Biên trưởng hi ha hạ cười, lại tố chất thần kinh mà chiều hắn lắc đầu, không có trước kia, cố tự, ta cùng ngươi nói, ta cùng ngươi liền về sau đều không có. Nàng hung hăng ném ra hắn tay, chiều ngừng ở bên ngoài xe chạy tới, cố tự ngẩn ra một lát, bừng tỉnh mới ý thức được cuối cùng một câu ý nghĩa, lập tức xông ra ngoài. rốt cuộc ở nàng quan cửa xe một khắc trước một tay ngăn trở phanh cửa xe thật mạnh tạp thượng thon dài bàn tay kẹp ở bên trong bị biến hình khung cửa tế lạ giống như một con cà chua bị hòn đá tạp thoái máu tươi tức khắc bắn tóe ra tới bắn biên trường hy vẻ mặt bởi vì biên trường hy dọc theo đường đi chế tạo số chàng hai nạn xe cộ động tính không nhỏ giang lăng vốn dĩ mất đi nàng phương hướng sau lại vẫn là theo đi lên nhưng theo tới một cái hẻo lánh giờ địa phương Tuy rằng biên trường hy có thể xe bay đâm lạn chướng ngại vật trên đường, nhưng chờ đến giang lăng khi lại không có chuyện tốt như vậy, một là đối phương đã phản ứng lại đây, đang âm thầm ẩn nút ngắm bắn; Nhị là giang lăng nhưng không giống biên trường hy như vậy vô vị bị thương không phải bởi vì nhát gan, mà là không có khả năng tùy thời tùy chỗ cho chính mình chữa thương. Nàng đành phải xa xa xuống xe, bò lên trên bên cạnh phong úp, hướng chướng ngại vật trên đường mặt sau khu vực tiểu tâm nhìn xung quanh một lát, Tỏa định một cái khu vực, sau đó bắt đầu vòng đường xa, một tầng một tầng mà sờ đi vào, cuối cùng nàng phát hiện một cái để phòng nghiêm ngặt địa phương, cũng chính là phía trước nàng tỏa định địa phương. Nàng bối khẩn kiếm, chân ở chỗ này một bước nơi đó vừa dẫm, tay bên này đỡ một chút bên kia tú một phen, nhanh chóng trèo tường mà nhập, tầng tầng lện vào, nếu khâu phong ở chỗ này nhất định sẽ tán thưởng này quả thực so chuyên nghiệp đặc vụ sát thủ còn muốn lao luyện thành công. Kỳ thật cũng may mắn lúc này đúng là phía trước biên trường Hy ở nháo thời điểm, mọi người lực chú ý bị hấp dẫn qua đi, bằng không nàng cũng chưa chắc có thể như thế thuận lợi. Sau đó nàng phát hiện một đống phòng ở lầu 2 một phòng phiêu xuất huyết mũi tanh, còn có người nói chuyện thanh âm, nàng nghĩ nghĩ nhẹ nhàng một bước chân, như luyện một thân khinh công chạy trốn đi lên, cùng chỉ thằn lằn tựa mà hướng lên trên ru, nhanh chóng tới rồi cửa sổ. Nôn hợp kim cửa sổ khai một đạo phùng, nhưng bức màn là gắt gao che. Nàng nghe được bên trong một cái giả nua gần chết thanh âm chậm gì gì mà nói, thật không biết ngươi là vì cái gì. Nếu là vì giết người, hiện tại hai cái đều tới rồi, ngươi như thế nào không động thủ. Nếu là ly gián, đến nỗi như vậy mất công. Một cái khác thanh âm liền rất kỳ quái, cực kỳ nghẹn ngào khó nghe, hơn nữa quái khang quái đều không giống người ngữ, thật giống như, thật giống như cái gì quái dị sinh vật đang nói chuyện giống nhau, hiển hách đừng đem nước bẩn bắt đến ta trên người. Ly rán rõ ràng là các ngươi những người này muốn làm, có người bởi vì ghen ghét, có người bởi vì đỏ mắt, có người bởi vì tưởng đem cái kia một hệ biến thành chính mình. Hiền hách, rõ ràng là ngươi chết ta sống một đám người, tại đây sự kiện thượng đảo hợp tác rồi lên, bất quá những người đó đều phải thất vọng rồi, cái kia một hệ là của ta. Vậy ngươi còn chưa động thủ? Không đổi, ngươi đem nàng dẫn lại đây, ta ở chỗ này ăn nàng. Tấm tắc. Ngũ giai một hệ nhất định thực mỹ vị Giang lăng cắn chặt môi Nàng nghe được cái gì Một hệ dị năng giả mất tích sự tình nàng Cũng không xa lạ Thậm chí hiện tại muội muội giang tiêu một cái bạn chơi cùng Một cái gọi là nhạc thiên Một hệ tiểu nam hài liền nghe nói Đã từng đều bị bắt đi Là biên trường hy cấp cứu trở về Chẳng lẽ những cái đó mất tích một hệ Đều là bị bên trong cái kia cái gì Cấp ăn luôn Nàng nỗ lực khắc chế chính mình Tiếp tục nghe đi xuống Quả nhiên cái kia quái thanh âm tiếp theo câu chính là, khẳng định so với kia chút phàm phu tục tử ăn ngon. Gia nua thanh âm cười lạnh, ngươi được như ý nguyện lúc sau cũng đừng quên ta. Lúc trước ngươi nói ngươi có thể dự kiến tương lai, nói cố tự sẽ vướng bận, ta tin, ta đem hắn phái đến phía Nam đi. Ngươi nói sẽ làm ta trường sinh bất lão, trở thành mạt thế vương, giả, ta cũng tin, kết quả ngươi đem ta làm cho nửa chết nửa sống. Ngươi tiết lộ hành tích, Ta cũng nhịn đau đem tâm phúc toàn giết, vì không cho cố tự khả nghi, ta còn chặt đứt một cái cánh tay. Ngươi nếu là dám mặc kệ ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiền hoách, này không phải tính ra sai lầm sao. Thực vật biến dị quá ít, ta lại ăn không hết các ngươi người biến thành tăng thi, cho nên năng lượng không đủ, chờ ta hoàn toàn tiến hóa, thân thể của ngươi cũng sẽ hoàn toàn tiến hóa, trở thành bất tử thân thể, nơi nào có thực vật, nơi nào chính là ngươi. Ta còn sẽ mang ngươi hồi quê quán của ta. Thôi đi, đừng cho là ta không biết, ngươi ở thủ đô còn tìm những người khác giúp ngươi làm việc, ta chỉ cần hảo hảo sống sót là được, quê nhà của ngươi ta nhưng không nghĩ đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng cái này già nua thanh âm rõ ràng là hư phấn. Giang lăng ngực phát phát thằng nhảy, nàng biết chính mình phát hiện một cái kinh thiên bí mật, nàng biết này khả năng sự tình quan rất rất nhiều người sinh tử, chính mình cần thiết chạy nhanh rời đi. đem bí mật này đai an toàn đi ra ngoài nhưng nàng cũng biết bọn họ nói cái kia mộc hệ hẳn là chính là biên trường hy nàng tưởng nhắc nhở biên trường hy cẩn thận này một dối dám hơi thở liền có chút rối loạn bên trong cái kia giàn mua thanh âm vừa uống ai cái kia quái dị thanh âm còn không có phản ứng lại đây có người sao ở cái kia ai vừa ra khỏi miệng giang lăng liền nhảy đến trên mặt đất hướng tới phía trước chạy thuận tiện có thể cho biên trường hy cùng nhau đi nhưng hướng lên trên mặt cửa sổ vừa thấy một cái thùng nước phẩm chất màu xanh lục dây đang vươn tới ở kia đỉnh trường một trường quỷ dị người mặt nếu là buổi tối nhìn đến khẳng định phải cho sợ tới mức hồn phi phách tán nó nói người ở nơi nào không phải dị năng giả nói vẫn là thực nhanh chóng hướng giang lang đập xuống tới giang lang nơi nào còn có thể đủ hướng phía trước đi chạy nhanh cất bước liền chạy con hào nàng học chính là cổ võ thân nhẹ như yến Bộ pháp kỳ lạ, một khi thi triển khai thân hình cực nhanh, mà cái kia quái vật giống như cũng sợ kinh động phía trước người, hơn nữa không biết có phải hay không cảm quan có chút vấn đề, giống như không phải thực có thể chuẩn xác phán đoán ra giang lang vị trí, luôn là làm rất nhiều vô dụng công. Kỳ thật này còn tốt thích với thủ đô nội thành lập thực vật biến dị sự nháo thật sự hung, có thể chém rất thực vật đều bị chém, này khối khu vực cũng là như thế, trên mặt đất trụi lủi. Bằng không Giang Lăng cũng đừng muốn chạy trốn phải đi ra ngoài. Chính là càng là bắt không được, nay quái vật càng cùng táo, cuối cùng đơn giản thoát ly cái kia cửa sổ. Mấy trăm mễ lớn lên đáng sợ thân mình vèo mà một chút xúc thành một cái đoàn, phía trước nhất vẫn là gương mặt kia, nhưng tốc độ đột nhiên rút nhanh. Giang Lăng kinh hãi. Kia há mồm liền trương ở chính mình phía sau, sinh ra một cổ cường đại hấp lực. Giống như muốn đem chính mình hít vào đi căn nuốt rớt. Nàng xem này quái vật toàn bộ ra tới, nghĩ thẩm biên trường Hy chính là vào cái kia phòng cũng không có nguy hiểm đi, trong lòng một thả lỏng, buông ra tốc độ, toàn lực đào vong lên. Mà lúc này sân phía trước, kia chiếc rách nát đến không được xe, có hai người còn ở ràng co. Biên trường Hy kia ra sức mang lên môn. Đem cô tự tay cũng không lưu tình chút nào mà kẹp ở trong đó, bởi vì ly nàng lỗ thai cực gần, nàng thậm chí ở kia một khắc nghe được ra thịt bị tế bạo. Cốt cách bị nghiền nát cái loại này thanh âm, đồng thời lại có ấm áp nhỏ vụn huyết châu phốc mà xái nàng vẻ mặt, nàng một cái run run, tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Trên mặt thực mau trở nên nóng rát, bị huyết bắn đến địa phương giống như thiêu lên, nàng từ kính chiếu hậu nhìn đến chính mình má trái tất cả đều là huyết điểm, cứng đờ mà quay đầu đi. Nửa chỉ bàn tay kẹp ở nơi đó, máu tươi theo cửa xe cùng ngón tay vốn lượn chảy xuôi. Nàng bưng kín miệng mình. từ phía trước đã bị nàng đâm toái cửa kính nhìn ra đi cố tử cũng là sắc mặt tái nhợt từng điều pha lê toái văn đem thân thể hắn ở tầm nhìn phân cách thành từng mảnh từng mảnh mơ hồ mà trọng điệp kẹp tay chi đau bị hắn sinh sôi mà nhìn xuống hắn môi gắt gao nhấp hơi hiệp đáy mắt có khắc đen tối ánh sáng quật cường lại cố chấp mà chăm chú nhìn biên trường hy thanh âm vẫn là hữu lực mà rõ ràng mà truyền tiến vào hảo hảo nói chuyện được chưa biên trường hy giống bị rút ra sở hữu sức lực dựa vào lưng ghế thượng thấp thấp thở hổn hển hai khẩu khí mới tùy tay lau trên mặt vết máu mở ra cửa xe Giang rác một chút cố tự tay phải cũng bị phóng xuất ra tới bàn tay trung gian bị nghiêng nghiêng nghiền một đạo đặc biệt là ngón trỏ chỉ trưởng tương liên cái kia khớp xương căn bản bị áp lạng đầu ngón tay mềm mại mà rũ giống như lại hơi chút dùng điểm lực liền có thể nguyên cây kéo xuống tới tuy là hắn nhẫn mại lực cực cường cũng kêu rên một tiếng thủ hạ nhẹ nhàng run rẩy ngạch tế lăn xuống lạnh băng mồ hôi biên trưởng hy tử trong xe ra tới dựa vào trên xe mắt lạnh nhìn hắn ngươi cuối cùng một câu có ý tứ gì hắn căn bản không quan tâm chính mình tay gắt gao mà nhìn nàng liền cái kia ý tứ không có khả năng hắn quả quyết nói cũng không biết là nói nàng không có khả năng như vậy tưởng vẫn là hắn không có khả năng cho phép phát sinh như vậy sự Ngươi đối ta có cái gì hiểu lầm đúng hay không? Ngươi nói cho ta, chúng ta cùng nhau giải quyết. Biên trưởng hy ngơ ngẩn nhìn hắn tay, trầm mặc trong chốc lát mới nói, cũng hảo, ngươi nhìn đến ôn minh lệ sao? Phần 129 Nguyên lai like là chuyện này, cố tự nhẹ nhàng thở ra, thấy được, bất quá cái kia là giả mạo, nàng nói một đống vô nghĩa, đơn giản là ngươi tiếp cận ta là có mục đích có mưu đồ nói, ta không tin, thật sự, Hắn dùng hoàn hảo cái tay kia nắm lấy nàng bả vai, thực chân thành thông thả mà, có lẽ còn có chút tự dễu mà nói, ngươi là ta hoa vô số tâm tư mới đuổi tới tay, chúng ta là như thế nào ở chung lại đây, không có người so với ta rõ ràng hơn, bọn họ đều là nói hiệu nói vượn điểm này ta rất rõ ràng. Ta chỉ là rất kỳ quái, người kia rất rõ ràng nào đó chi tiết, thật giống như là chúng ta nhận thức người, cho nên mới tưởng cùng nàng nhiều lời hội thoại, nhiều giải một chút. Biên trưởng Hy có chút kinh ngạc, phải không? Vậy ngươi, phát hiện cái gì? Cố tự lắc đầu, chúng ta nói đến một nửa, thủ trưởng nơi này phát hiện khả nghi nhân vật, ta mang theo người nọ cùng Bùi nhã trinh một chạy tới liền bạo phát chiến đấu, người nọ bị tạc lạ, thi cốt vô tồn. Biên trưởng Hy cắn môi dưới không nói lời nào, cố tự có chút đau lòng mà giúp nàng đem trên mặt vết máu một chút hủy diệt, thử đem nàng ủng tiến trong lòng lực, nàng không có cự tuyệt, hắn trong lòng trào ra mừng như điên. Huyền đến bây giờ tâm mới an ổn một chút, ngươi cho rằng ta kêu ngươi lại đây chính là cùng ngươi nói chuyện này. Ta sẽ hoài nghi ngươi. Đồ ngốc sao có thể đâu? Chẳng lẽ ta trên mặt liền viết ta thực hảo lừa mấy chữ sao? Biên trường hy nhịn không được cười ra tới, cố tự càng yên tâm, đem cầm nhẹ nhàng gác ở nàng đỉnh đầu, trên mặt không khỏi lộ ra thả lỏng cùng mỏi mệt thái độ. Hôm nay một sự kiện tiếp theo một sự kiện. Hắn lại bị biên trường Hy câu nói kia sợ tới mức tim đập đều phải đình chỉ, lúc này cảm thấy thập phần mỏi mệt. Nhưng hắn lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, thân thể cứng đờ một chút, trường Hy, ta biết hiện tại nói chuyện này người khả năng sẽ sinh khí, nhưng thật sự thực gốc Biên trường Hy khỏe miệng tươi cười cũng động lại một chút, bất quá cũng không có lộ ra bực bội thất vọng chờ biểu tình, phảng phất sớm đã dự đoán được, bất quá nàng cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt mà cười. Cố tự buông ra nàng, thật cẩn thận mà nói, giúp giúp thủ trưởng được không? Ta không có bức ngươi ý tứ, cũng không phải muốn ngươi nhất định thành công cứu trở về hắn, nhưng vô luận như thế nào, thỉnh ngươi đếm thử một chút được không? Biên trưởng hy nhẹ nhàng cười cười, nếu ta nói không đâu. Xem hắn hơi hơi biên sắc, nàng cười đến càng sâu. Nếu hắn đêm nay đã chết, liền bởi vì ta không chịu cứu hắn, ngươi sẽ như thế nào làm? Giết ta cho hắn đền mạng sao? Sao có thể? kia Vĩnh viễn ghi hận ta sao? Cả đời đều không thà thứ ta sao? Cố tử cười đến chua xót trường hy, ngươi không cần khó xử ta được không? Ta muốn biết đáp án A. Ngươi muốn ta như thế nào trả lời? Nói ngươi thiệt tình lời nói A này rất khó sao? Nàng cười đến càng thêm sáng lạn cố tự lại một chút mà thu liễm tươi cười, ngươi thật sự như vậy chán ghét hắn. Biên trường hy không nói lời nào, chán ghét sao? Thật là đâu? Chán ghét đến liền thấy một mặt đều không muốn, liền nói dối cũng không muốn, nàng có thể làm bộ đi trị liệu phó thanh tùng, sau đó nói cho cố tự nàng bất lực, chính là... Chính là chán ghét đến liền đi ngang qua sân khấu đều cảm thấy ghê tởm. Nàng hơi hơi neo lại đôi mắt, hoảng hốt nhớ tới kiếp trước. Bởi vì phó thanh tùng chết, nàng đem chính mình cấp trục xuất, tuy rằng xét đến cùng là chính mình quá vô năng quá yếu đuối. Chính là nàng chính là vô pháp chú ý a đối người này, nàng thật sự thực cách đứng, đương nhiên trước kia chỉ là cách đứng, hiện tại chính là thâm nhập cốt tủy chán ghét, nàng có thể cảm nhận được người nọ tràn đầy ác ý, làm cho cố tự mặt, nói một ít giống thật mà là giả. Cao cao tại thượng, có thể làm nàng hiểu lầm cùng ghê tởm lời nói. Nàng thật sự có một khắc, cuồng nộ đến cuồng loạn. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy làm người người đáng ghét đâu. Thân phận của hắn. Hắn lời nói, hắn hơi thở, hắn nằm ở nơi đó còn chưa từng thấy, khiến cho người hận đến cả người run rẩy. Đương nhiên, còn có khác một ít nguyên nhân, một loại bị cái kia lão nhân thắng qua không cam lòng, một loại quỷ dị ghen ghét, một loại không cam lòng lại bị nằm cái mùi đi mãnh liệt tâm nguyện. Vì cái gì luôn là nàng ở lui bước? Nàng mệt mỏi quá, thật sự. Loại này mỏi mệt không phải cố tự dăm ba câu có thể hóa giải đến rớt. Nàng đối sắc mặt u ám trầm mặc không nói cố tự tràn ra tươi cười, ngươi còn không có nói cho ta đâu, ta không cứu hắn. Ngươi sẽ thế nào? Cố tự gian nan mà nhìn nàng, vì cái gì? Hắn một chút đều không nghi ngờ, hắn nếu nói chẳng ra gì nói, nàng sẽ xoay người liền đi. Hắn thật sự không rõ, nàng cùng thủ trưởng vì cái gì sẽ nhau đến như nước với lửa nông nỗi, rõ ràng chỉ thấy quá một mặt, thủ trưởng vẫn là thực thích Trường hy. Trường Hy căn bản là đơn phương trắng ghét. Chẳng lẽ thủ trưởng thật sự có chỗ nào làm người vô pháp tiếp thu? Hắn cuộc đời lần đầu tiên sinh ra hoài nghi. Nhưng hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, khi ta cầu ngươi được không? Ta không đáp ứng đâu, ngươi sẽ thế nào? Ngươi biết đáp án. Biên trường Hy gật gật đầu, ánh mắt kiên định cố chấp, nhưng ta muốn nghe ngươi chính miệng nói a. Cố tự hầu kết gian nan mà hoạt động một chút, như vậy có ý tứ sao? Có. Biên trường hy giống như một cái rất vào chết tuần hoàn cố chấp cuồng nàng làm không được lại đi săn sóc thoái nhượng, làm không được đi giả mù sa mưa mà đi ngang qua sân khấu, làm không được tìm cái lấy cớ đi qua loa lấy lệ, nàng không cần lý trí cũng không màng hậu quả, nàng liền phải nhìn xem, cố tự sẽ như thế nào trả lời. Từ bỏ cái kia lão nhân, hoặc là miễn cưỡng nàng, đi cứu cái kia nàng cực đoan chán ghét người. Ta muốn nhất chân thật đáp án, cố tự. nàng ánh mắt giống như bóng đêm hạ hắc cám nhất hải hiện lên cuối cùng điểm điểm bạc quang nàng đem chính mình bước tới rồi góc cũng bức cho cố tự đi lựa chọn cố tự mơ hồ biết chính